Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghịa Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, để thay đổi không khí một chút, chúng ta cùng đến với một câu chuyện ngắn kinh dị của tác giả Thế Lữ, có tựa đề Ba Hồi Kinh Dị, qua dòng đọc của MC Nguyễn Hưng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả bằng cách like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập 1 của câu chuyện này. Ngay sau đây là tập 1, Ba Hồi Kinh Dị. Một chuyện ghê gớm Phải, thực là chuyện ghê gớm Chuyện dị thường mà nghe gớm nhất là vì có thật Không huyền hồ như những chuyện cổ tích, yêu quái lạ thường Nghe kể lại hay thường đọc thấy trong những tập truyền kỳ Ông cụ ngồi tiếp chuyện mấy ông khách người làm Ngừng lại để rót thêm nước Trên khuôn mặt rắn rỏi, đam đam một vẻ trang trọng ưu tư Hút tàn mồi thuốc lào, uống cạn một bát trà tươi Ông hắng giọng rồi lại nói Tôi bình sinh đã biết nhiều chuyện kỳ dị Mà không hề có thấy kinh lạ và sợ hãi Vì đã biết trước là những điều hoang đường không đáng tin Nhưng đến câu chuyện này thì lại khác Chính tôi phải một fan suyết chết ở câu chuyện này đấy Các ông ạ Mỗi lần một bóng một mình trong lúc đêm khuya Mưa gió sủi sụt Mà nghe tiếng ảnh ương nó ỉ oảng Tiếng ếch nhái nó nghiến răng bốn vẻ. Tôi lại nhớ ngay đến chuyện trước. Bên tai vang những tiếng người chết nó cười. Nó kéo từng đoàn, từng lũ đến đầu giường tôi, mà tranh nhau nguyền rùa tôi. Cố tình quên cũng không thể được. Tôi đã trải qua một bước nguy hiểm quá, phải một phen khiếp sợ thái quá. Hầu như lạc mất hồn vía, còn sống lại chỉ như để mà nhớ mãi. Tậm chí như cái kho tích chứa bao nhiêu điều quái gỡ đã xảy ra. Năm minh mệnh thứ sáu, tôi hỏng kỳ thi hội lần thứ ba. Bây giờ tuy mới 22 tuổi, nhưng khí khái càng mạnh thì thất vọng càng sâu. quất cho phận mình lại càng khinh những tài học non nớt mà gặp vận. Ba kỳ thi lạc đẻ, nhà lại nghèo thêm, sinh ra chán ghét đường công danh. Lấy cớ không đủ lực theo đuổi khóa sau. Mà coi rẻ việc đàn sách Nhân vẫn tập thành Mấy món võ nghệ Sở đắc về đường quyền kiếm Cũng không đến nỗi thiếu kém Nên cái lòng ưa mạo hiểm bốn phương Thể hiện một cách hao túng Tôi bản quyết trí bỏ làng Viết một bài ca Từ gửi cho mấy người Trong chỗ thân bằng Gọi là đáp lại những lời khuyên can Mà cũng là để từ biệt hẳn Cái đời văn chương kinh sử Rồi bán kiên hành lý nhất Thân khinh, cuộc đời giang hồ, kẻ lắm bước gian chuân, nhưng cũng đem lại cho mình nhiều cái thú đột ngọt. Hồi đó, mấy khúc trường hành của tôi làm từ ngày còn ham mê đường khoa hoạn. Vẫn được cái may là gợi hào hứng những bạn tri kỷ không quen biết ở nhiều nơi. Vì thế mà có được những cuộc gặp gỡ thực bất ngờ. Nhân mới nhận ra rằng, mỗi bước đường đi lại khiến mình sợ hãi thay cho lúc do so dự toan tính ở quê hương. Mỗi bước đường đi, lòng được quyến luyến thêm một cảnh lạ người mới, chí được phong phú thêm những tư tưởng đầm thắm, những kinh nghiệm không thường. Nay đó, mai đây, khi lưu luyến hàng năm ở một miền Sơn, thôn bình tĩnh, khi thì ngài ngài lận đận qua những miền thâm u, thưa vắng bóng người. Bất cứ ở đâu, dù xa xôi hiểm trở đến mấy cũng mặc, hẽ nghe có tiếng bậc ẩn sĩ, hay có tay võ nghệ cao siêu, thì thế nào tôi cũng phải tìm gặp. Đó là hữu ý mà đến, nhưng cũng có những phen tình cờ. Một lần người ta chỉ lầm đường, tôi lạc vào sở huyệt của một bọn cường khấu. Ngót nửa năm trời, mình phải làm một hào hán bất đắc dĩ, qua được những tai nguy là nhờ có phần quyền thuật đã thêm vững chãi, mà trốn được, thoát khỏi cuộc khung bạo ấy. Lại là nhờ phần mưu trí nhà nho, kẻ các hồi gian hiểm sống chung với bọn cướp rừng này cũng lắm chuyện ly kỷ. Nhưng so với câu chuyện dưới đây, thì cái tính mệnh của tôi lần trước chỉ như mới vướng phải bụi gai, còn lần sau thực như xa vào cặm bẫy của ác thú. Cũng vì cái tai tiếng là đã đi với kẻ cướp mà tôi không ở yên được một chỗ, người đời hay nghi kỵ, lại nhân cái tính phòng lãng của mình không hợp với thói lệ thường ngày, ác cảm dễ sinh. Rồi do thế, một lời đắc ý ngang tàn, hóa ra thành những võng ngạo. Tôi đang ngồi dạy lũ trẻ ở nhà. Một ông bạn tâm phúc đến bảo mình rằng những bài ca từ của tôi xúc tích những ý phạm thượng mà cái hình trạng ban nghịch đã lộ rõ ở thái độ của tôi. Ở cuộc đời của tôi, nhất là ở hồi gần đây, đã từng giao thông với quan giả cướp. Tôi biết trước, một án cữu như thế chỉ có mọi hình phạt. Mà những người đã kết án, tôi lại biết là một vài người đồng học với tôi trước kia. Tìm cách minh oan, tức là làm việc tối vô ích. Tôi chỉ còn một kế là lại đi. Bước giang hồ như trừ mở rộng thêm ra. Chỉ khác là cuộc đời lữ thứ của tôi lại canh cánh một nghĩa nữa là đời phóng trục. Mình tự phóng trục mình, mà đã đi là không hẹn ngày trở về. Tôi theo đường tắt qua lặng giang. Ở yên thế ít ngày, rồi đi ngược sâu mãi vào trong cảnh sơn lâm, đổi họ, đổi tên, nhưng tính danh dù để nguyên cũng vô hại. Bọn nùng, thổ, man dã ở các nơi tôi đến chú ngụ là những người chất phác. Tôi có đem hết nỗi bất hạnh của mình nói thực ra, họ cũng vẫn quý mình như lúc họ mới biết. Sống chung với người sơn dã quen phong tục, thuộc ngôn ngữ, tôi dần dần cũng thấy tâm tư đơn giản như họ. Rồi thành yêu chung trọng lẫn Tôi nhiều lúc coi mình là người đường rừng Mà vẫn lấy làm vui Trước còn ở miền dưới Cũng thừa thấy yên thân Nhưng lâu ngày quên cả chuyện trước Tính tích sông pha Lại đến dục giã Tôi cứ lần hồi đi ngược mãi lên Mỗi bước như một kích thích Thêm lòng hiếu kỷ Trong cái phong thổ rừng thiêng nước đục Còn chứa chất không biết bao nhiêu sự dị thường lẫn khuất ở bóng tối vòng cây ở dải nước sâu váng xanh, ở những trận gió ồn ào như có rất nhiều thanh âm gở lạ. Tiếng chim kêu cũng phản phất thành những lời nói. Những tên đất, tên làng là những tên, những tiếng khác tai. Mỗi cảnh vật có một sự tích oan khiên hay khủng khiếp. Tôi từng nghe tiếng ngọn suối ban đêm như than khóc. Người thổ nói là tiếng kêu khóc của đôi trai gái bị hại ở lưng bờ. Hăng núi, mạch rừng, thác Đèo, mỗi nơi có một tên phát tích ở một chuyện thảm khốc hay rùng rợn. Bóng oan khuất như gây ra các sự kinh hoàng. Người ta dù cứng bóng vía đến đâu, cũng không thể không thấy một thứ ghê rợn lạnh lùng rất khó nói. Đầu đâu cũng toàn là những chuyện kinh người hết. Nào chuyện ma gà, chuyện hùng tinh, chuyện lợn biết hát, chuyện thần rắn, chuyện mán làm mắm trẻ son. Họ thuật lại cho tôi nghe như những việc hiển nhiên, sự khủng khiếp lộ ra trên nét mặt kính cẩn, đặng đột. Chỗ tự ở lâu nhất là một làng ở phía trước thị trấn Lạng Giang, tên gọi là Bản Khao, hay là Khao Ré. Tiếng là một làng, sông chỉ lác đác mươi nóc nhà danh, hoặc dựng cao trên sàn, hoặc làn đất làm tử. Dân cư phần lớn là người nùng, Sinh nhai bằng nghề trồng hồi Với nghề săn bắn Người nùng ở đấy rất giỏi Cung nọ bách phát bách trúng Lại riêng có tài dùng hỏa mai Học được chẳng biết Ở một người tàu nào Họ chuyển dạy cho đã lâu đời Những cuộc đi săn của họ Họ coi quan trọng lắm Rất nhiều nguy hiểm Mà cũng cực kỳ vui Tôi ở với họ liền 3-4 năm Rất lấy làm vừa lòng Không muốn đi nơi khác nữa Khi nào săn ở rừng xa, rừng giữ, thì gần hết cả làng cùng đi. Lần ấy, định sẵn ở tận lũng xa, mùng xáy, gần miền cương giới. Sáng hôm đi, bạn săn dậy thực sớm. Hơn hai chục đàn ông, tay lao, tay nỏ, gậy vột, khí giới đủ mọi thứ. Cơm nước xong, mọi người đeo theo một nải gạo hoặc lương khô đủ dùng trong mười mấy ngày. Đàn bà con trẻ với những ông cụ già tuổi quá thì sắm sửa giúp những vật dụng lặt vặt. Đầu canh tư thì lên được bọn ở lại ra tận đầu làng tiễn chân. Gặp những dịp này tôi là người hăm hở và bận rộn hơn hết. Vì mỗi năm họ mới đi như thế có một lần vào hồi cuối của mùa thu. Từ canh trư hôm trước, đi không nghỉ, đường càng gần tối càng gập gảnh. Phải qua những nguồn suối rảnh, lên một mặt bất ngờ. Có khi phải chịu ngừng lại lâu, ngồi đợi cho nước rút xuống thì mới đi qua được. Qua canh năm đêm hôm sau, thì đã trông thấy lũng xa. Sương còn đặc, giải rừng lớn, hình bóng còn chập trờn. Tùy mô núi không cao, xem ra chỉ ấp thoai thoải giữa những đồi trụi. Nhưng cứ nhìn cái dáng lù đen của những vòm già lá kết, Cũng đủ đoán biết cái tính ác dữ không phải là hoa chuyển Lũng xa có tiếng là hoang hiểm Thực là một cảnh săn tốt đối với con nhà đi săn Chúng tôi không ai tưởng đến nghỉ ngơi Thẳng bước vào chỗ tìm làm tròi Chú ngủ ở đâu khác Cũng làm cho dân làng quanh quất đó kinh nghi Đi toán đông thì chỉ ăn ngủ ngay trong rừng là tiệm nhất Tìm được một khoảng vừa ý Từ cửa rừng đi vào không xa lắm Chúng tôi đang chia nhau, người đẳng cây, người kéo lá, thì một anh trong bọn bỗng reo lên, gọi tất cả chạy đến một đám cây thắp bùm tung. Phát cảnh rứt rợ vào xem, thì lấy ra một tòa miếu cổ. Trung quanh miếu có tường quay, nhưng tường phần lớn đã sụp đỏ gần tới móng. mái cũng vậy, bẹp chịu dưới những đợt lá nặng. Chỉ ở một góc bên trong còn lại dấu vết mấy chiếc dầm mục với vài ba miếng mối đen xỉ. Ánh sáng qua những tán cây soi xuống tha hồ. Trước miếu có một khoảng sân khá rộng, gạch đã nứt vỡ hay bật trời lên vì rễ cây to mà hầu hết bị cỏ lá với đất rêu phủ kín khắp mặt. Không còn cảnh nào có vẻ hoang phế hơn được nữa. Cả cái bệ chính giữa cũng lở nứt, có chỗ như bị xô, bị húc nhiều lần. Hương khói lạnh lẽo Hẳn đã lâu lắm rồi. Sự linh thiêng có lẽ không bằng một cái chòi lá đơn sơ dựng ở một quãng nách đèo hay hốc suối, nhưng tôi vậy vẫn lấy làm nghĩ ngợi mãi. Trong lúc bọn người nùng xạo sụp mà chẳng thấy gì thêm, miếu tuy bỏ vắng nhưng cũng đã phụng sự một uy quyền nào ở đây. Không thì cũng đã yên ủi một vong hồn bị oan khuất. Cái nơi nghi hiếm, ghê gớm là cánh rừng này. Một thỏa xa xăm nào đó, Cũng đã từng có vết chân người, mấy chữ, còn sót lại ở những chỗ trước kia là cột viết câu đối. Tôi không thể nào đọc rõ, hành chữ với màu mực đã mòn. Một mảnh đại tự mập mờ không đủ cho mình đoán được là chữ hải hay chữ mai. Có người bàn nên dùng chỗ này, đắp đất chất gạch cho cao, để thay cho cái chỗ ở bằng tròi lạnh định làm hồi nãy. Ý kiến ấy được mọi người khen hay. Chúng tôi liền đem chỗ cây, lá, mây, nứa đã kiếm được, chất cả lại trước khu miếu. Rồi lèn vách, trồng cột, lập gồi và đan liếp, không mấy chốc dựng thành một cái nhà rộng rãi. Có tường dày, có cửa phên chắc chắn, vừa làm nơi ăn, trốn ngủ, vừa có chỗ. Chứa mấy vật đi săn, tiện lợi không đâu bằng. Làm xong nhà thì ống cơm nếp lùi cũng vừa chín. Chúng tôi ngả lưng ra ăn uống no nê, rồi vun thêm lá khô bên ngoài, sải lẹn đất mà nghỉ ngơi. Đi đường xa, lại vừa lập lát, tuy có mệt nhưng tôi cũng không muốn ngủ. Mình là người hay thẩn thờ, gặp cảnh lạ, cảnh mới, bao giờ cũng thấy lòng bồi hồi, náo nức. Tôi ra cửa ngồi đó một mình, cách khoảng phát quang chạy ngang trước mặt như một con đường, mà bên kia đường chẳng chịu, uốn éo. Chúm rủ cả một phần rừng xanh lúc đó như sấn lại trước mặt của tôi. Tôi vui mắt mãi xem bầy khỉ đu nhảy trên những dây võng cành lá gần đó. Một vài con mẽn xuống bám ở những chạc thấp nhất, nhòm nhòm, nghe ghé vào gian nhà mới của chúng tôi, ra vẻ hết sức ngạc nhiên. Bỗng có tiếng lạ tai, tôi giật mình, cùng một lúc với tiếng sọt sọt. Lùng cây rậm trước cửa rung động một vẻ khác thường. Hình như có một con vật đang rẽ lá, lách vào. Tôi sửng sốt đứng phát dậy, quay vào trong lều. Các bạn săn ngủ ngon rất quá. Tôi không đánh thức ai vội. Vớ lấy một cái nỏ, chĩa vào lùng cây. Một hai chỉ đợi bắn. Thì lùng cây lại thấy yên, không còn rung động nữa. Nhưng có tiếng chân rẽ về phía khác. Bước chân mau nhẹ, Dẫm lên một lối trừng quang phẳng nhất Mà nghe mỗi lúc một xa dần Tôi đoán có lẽ không phải là thú dữ Vì nếu phải Tất nó đã đánh hơi thấy Và đã xông vào hại mình rồi Nghĩ thế nên vững tâm hơn Tôi liền rẽ ngang Chạy theo một lối nhỏ Cây thưa Cứ tiếng chân dẫm lá của con vật Làm trừng mà đuổi nó Tôi cố sức đuổi Cố tình tìm bắn cho bằng được được chừng quá trăm bộ đến một chỗ ngoặt, cây chen mau, nhưng lối không dốc, tôi sấn bước nhảy cho chóng tới gần con vật đó. Thoáng một cái, trong một vùng quang có một ánh nắng ló xuống tận cỏ, tôi thấy một bóng người, không thể trông rõ mặt được. Tuy cách nhau chỉ vài chục bước, nhưng hắn lẫn nhanh lắm, như biến vào đám cây lá mà từ lúc ấy không để lại một tăm hơi nào. Chỉ kịp nhận ra là người ấy to béo Áo quần chạm bạc, đầu có đuôi sam, chắc chắn là một người tàu. Nhưng người tàu ấy là hạng người nào? Ở đâu đến đây? Mà đến cái chốn nguy hiểm này làm gì? Bảo là đi săn chăng. Người tàu họ không săn ở đây, mà có chăng nữa tất phải đi thàn đoàn, thần bọn. Mấy ai dám xông pha một mình vào chốn này, điều kỳ dị hơn nữa là sao hắn lại có vẻ lén lút, thấy tôi lại trốn chạy như một kẻ gian đổ. Hay có lẽ hắn quả là một tên cường bạo, một tội nhân vượt ngục hay một kẻ vong mệnh bị truy tầm tróc nã gì đây chăng? Tôi vừa quay trở về, vừa nghĩ bụng thế, thỉnh thoảng vẫn dần dợ ngoái lại đằng sau. Về nhà, ngồi vẫn vơ mãi, cũng không đoán ra người khách ban nãy là người thế nào. Bọn người nùng ngủ dậy, thấy tôi vẫn tư lự. Tôi đem việc vừa rồi kể lại dành mạch cho họ nghe. Không ai tin, họ bảo tôi rằng không có gì đâu, không đời nào có người dám táo tợn một mình vào trong nơi ghê sợ như thế này. Tôi nói là chính mắt tôi trông thấy người khách, tôi lại cầm chính cái nó kia đuổi theo hắn. Họ vẫn mực mực không chịu tin, mà như thế không phải để chọc tức tôi. Họ quả quyết bảo không thể có người nào dám cá gan vào rừng này được, người nhiều tuổi nhất trong bọn phân giải câu chuyện. Cái người mà tôi trông thấy, không phải là người. hắn trước đây có một anh khách nào đó, vì không biết mà đi qua rừng một mình rồi bỏ mạng. vong hồn không tiêu tan được, vẫn lẩn khuất ở đây. Rồi bây giờ làm ma rừng, hiện lên để trêu tôi đó. Rồi mọi người thành thực tin, khăng khăng tin là thế. Phải, phải, ma khách đấy. Ở trong rừng thì nhiều ma lắm, nhưng đừng sợ. Nó thì nó sợ mình. Chí nghĩ họ thực đơn giản quá, tất nhiên tôi không không thể cũng tin như họ được, nhưng cũng không cố biện bạch làm gì, dẹp chuyện đó lại, cũng như họ thản nhiên gạt hắn ra ngoài tâm trí. Đến lúc sửa soạn khí giới, bản tính của săn đêm, thì tôi cũng không còn chút băn khoăn nào nữa. Chúng tôi ở đó được ba hôm, ngày thì ngủ, đêm đóng cửa kéo nhau khu động vây đón rộn cả khu rừng. Săn có hai đêm mà được cả một cặp hổ, con đực to lớn lạ thưởng, hai con hoãng, ba con nai, một con hưu nhung. Hổ thì chỉ lột ra, dóc cốt, những con khác mới giữ lấy cả thịt, phần lớn là phơi, sấy hoặc ướp, còn thì nướng ăn tại trận cùng với lương thực đem theo từ nhà. Vụ săn xem chừng còn may mắn nhiều, cuộc sông pha càng nguy hiểm, càng thấy có chút hứng thú. Mọi người đều lấy làm vui vẻ, sốt sắng thường cười nói bảo nhau. Trời dáng thiên tai cho rừng này, nên sai toán thiên tướng chúng ta xuống sát phạt một mẻ. Chiều ngày thứ ba, tôi thức dậy trước nhất. Tôi mở cửa vừa bước chân ra khỏi miếu, đã thấy bóng người khách kỳ dị hôm đầu. Lần này thì tôi trông thấy mặt cùng với nửa người phía trên của hắn. Khuôn mặt to phính, nhô ra giữa cụm lá, lặng lẽ mà nham hiểm. Lại như vừa ngạc nhiên, vừa căm hận Trong có giây lát mà hình ảnh ấy Như in mãi trong tâm trí của tôi Nhất là hai con mắt sách của hắn Tuy nhỏ mà sáng lạ, sắc lạ Long lanh một vẻ độc ác ghê người Thấy tôi, chừng sững sở Hắn chưa kịp lỗi Rồi tức khắc, hắn thụt vào mau như kiến thoáng cái đã mất hút Y như là không có bao giờ Tự nhiên cơn giận bừng nổi Tôi trở vào, vớ lên cái cung sắp lớn, miết đuổi theo. Tôi không cần gọi bạn người nùng sắp tâm hẽ trông thấy, thì dù là người khách hay là ma khách, tôi cũng sẽ bắn chết. Tôi sấn chạy vào lối hắn lùi, nhảy từng bước rất táo tợn qua những đám gai góc. Đuổi một chập, hết sức khẩn bách, tôi đã trông thấy hắn chỉ còn cách tôi độ năm chục bộ. Sợ hắn sớm lách vào đám rậm mất, Tôi không đợi gần đích, vừa chạy vừa dương cung. Khoan bước để hất một cành lá đâm ngang, thì thằng khách đang không người Nó tìm cách lần đấy, tôi liền phóng ngay phát tên ra. Rắc rắc, mấy tiếng cành gãy cùng với tiếng lá sô. Mười phần chắc là chúng cả mười, nhưng trông lên, thằng khách đã biến đi đầu mất. Rồi ngay lúc ấy, từ cái phía sọt sọt ấy, một vật loáng dài như một thân cây, quẩy cửa trong khoảng vòm tối tranh sáng. Tôi nhận ngay ra là con chăn, một thứ chăn lớn nhất, khỏe nhất. Nó lặng lặng mà tiến thẳng lại trước mặt tôi, chậm chạp, lừ lừa, lại có vẻ thản nhiên, nhưng quả thực là ghê gớm. Tôi biết cơ nguy hại cấp thiết đến nhường nào. Phát tên vừa buông đã thành hư vô. Rút bắn phát nữa, tôi lại thấy chật đích, mà chật một quãng xa như người bắn vụ Trong lúc đó, con trăn vươn lên một trạng đáng sợ. Tôi vội vã quay đầu chạy. Con trăn lặng lẽ trưởng theo. Gần về đến khu miếu, tôi hét rất lớn để kêu gọi bạn săn. Họ đã ngủ dậy cả. Nghe tiếng tôi, một vài người nhanh chân sông ra trước. Con trăn coi như đã không thấy ai. Nó cứ đuổi tôi mãi. Sau tất cả bọn ráo mát, gậy gỗ, ổ ra, kẻ xìa, người nệ, nó mới quẩy quẩy. Và chạy Con chăn khỏe mà lại dai Suýt nữa nó cuốn được mấy người Lúc nó vượt qua cửa miếu Tuy bị thương nhiều vết nặng Mà nó còn bắt chúng tôi Phải đuổi xa đến mấy trăm bộ nữa Mới chịu nằm im Con chăn chết rồi Hai mắt vẫn mở như sống Bọn người nùng hỏi tôi Sao đi ra sớm thế Mà đi xa trong rừng Sao không gọi ai đi cùng Tôi thuật chuyện đuổi thằng khách cho họ nghe Họ cười ổ cá lên. Tôi ngạc nhiên, họ lại càng cười to. Rồi ôn tổn phân giải cho tôi biết rằng Nó là ma đấy. Thằng khách là ma rừng đấy. Sao lại đuổi bắn nó? Bây giờ thì nó đâu rồi? Con ma ấy đâu rồi? Vừa nói, họ vừa trõ vào con chăn. Vỗ tay lên vai tôi để an ủi. Con ma ấy đây này. Con ma ấy nó nhập vào con chăn này. Bây giờ con này nó chết, con ma cũng đã chết rồi. Câu nói của họ rất thành thực, có một giọng quả quyết và rất chắc chắn. Tôi cũng thấy sợn lòng, thế gian quả có những sự biến ảo hiển nhiên đến thế được sao? Thằng khách kia chỉ là một hình ma, mà con ma lại hóa ra con chăn bị giết chết. Thực là kỳ quái hơn cả mọi điều kỳ quái. Tôi nhìn xuống, hai mắt con vật mở như vẫn nhìn tôi trừng trừng. Tôi giận người lên một lượt, sợ hãi trả lạnh khắp thịt ra. Có lẽ là ma quái thực cũng nên. Lúc trước rõ ràng phát tên của mình nhắm chúng thằng khách. Thoát được tất phải do một sự may mắn kỳ diệu lắm. Không thì tất do một sức huyền bí nào. Vậy mà nó thoát khuẩy. Nó biến mất rồi tức thì thấy tiến ra con quái vật này. Tôi vốn không tin ma quỷ mà lúc đó cũng phải nhận rằng yêu dị chưa hẳn là chuyện hoang đường. Nhưng dù sao tôi cũng đã qua được lúc nguy rồi. Người khách kia, dù là người hay là giống hung thần nào, tôi cũng không cần quan tâm nữa. Người nùng nói có lý lắm. Đuổi bắt nó làm gì? Tự dưng chúng nó có làm hại được mình bao giờ đâu. Phải đến ba bốn người mới lôi xác được con trăn dễ dàng. Ai nấy gật khủ bảo nó lắm mỡ. Lóc ra thắp đèn thì tốt không gì bằng. Ra nó là thứ bịt chui dao rừng vừa bèn, lại vừa quý. Tôi đi đầu đoàn, đến quãng rẽ, trông thấy được cửa miếu. Tôi hẳn nhìn, hét lớn và kinh ngạc. Tôi thoáng thấy thằng khách, nó vừa lẹn vào trong lẻo. Tôi hét ẩm lên, báo cho các bạn san biết. Bọn người nùng vẫn chưa nghe, đúng đỉnh hỏi. Lại cái gì đây? Thằng khách? Thằng khách nào? Thằng khách chứ còn thằng khách nào. Nhưng... Nhưng, nhưng thằng khách làm sao? Nó nó vừa vào trong miếu kia kìa. Tôi bảo họ bỏ con chăn đấy, cùng xông vào với tôi. Nhưng không một ai vội vàng. Họ lại còn ra ý không tin. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Anh anh trông lầm đấy. Tôi phải nhắc đi nhắc lại. Chính nó, tôi trông thấy chính nó, không thể sai được. Rồi xăm xăm chạy về, chợt trột giả. Tôi đứng lại dục Họ vẫn trùng trình, vừa lắc đầu vừa gạn. Đã bảo không có gì mà sợ gì mới được chứ. Tôi bực dọc quá, phát gắt lên. Thì cứ về với tôi xem nào, chẳng lẽ tôi lại mờ quáng đến thế à? Mãi lúc ấy, họ mới miễn cưỡng mà đi theo tôi. Tuy để chậm mất một quãng khá lâu, nhưng trong lúc đó tôi vẫn không rời mắt khỏi cửa miếu. Chiều đã mái bóng, nhưng đến một con chuột ra vào, bây giờ tôi cũng thấy được rõ mồn một. một. Thằng khách chắc chắn vẫn còn trong lèo Tôi vung thanh đao Giật ở tay một người để sông lên trước Quyết bắt mà thế nào Bắt cũng được thằng khách Cho bọn người nùng hết nói là ma Tôi bước vào Bọn người nùng cũng đã ổ tới chật cả cửa Trong lèo im phang pháp Tôi quay mắt nhìn đến Cùng kẽ mọi xó tối Kỳ dị thật Không thấy qua bóng vết của thằng khách đó đâu Đánh đuốc lên xem nào. Lửa sáng, soi cũng chẳng thấy gì khác. Cũng không có gì thay đổi. Đồ vật mọi chỗ vẫn y nguyên. Trong lều còn một vài chỗ dấp lá khô. Nhưng đống thấp, bới tìm chỉ thêm việc. Tường vách để làm phòng ngủ. Một con mèo không lọt vào được. Mà lúc đó vẫn kín. Không một dấu dao khoét nào qua. Vậy thì thằng khách đó trốn đường nào? Chỉ có lối cửa thì tôi đã để ý chăm chú lắm rồi. Không thể nào nó ra khỏi mà tôi không trông thấy được. Tôi kinh ngạc hết sức. Nhớ lại thì cái bóng thằng khách lúc lẹn vào vẫn rõ rệt Cái mình áo tràm, cái đuôi xăm đen, cả đôi ống quần nịt quấn của nó. Nhất nhất tôi thấy rảnh rẽ. Cả cái vẻ lén lút của nó nữa. Thế mà rồi thành hư ảo. Mà sự biến ảo chỉ có tôi trông thấy. Hình như chỉ ngạo nạt riêng một mình tôi. Các bạn săn thì không ai ngẫm nghĩ lâu, họ cứ tin theo ý họ vẫn tin. Một mực bảo tôi rằng, chỉ là ma đấy thôi, đừng sợ nó, ma không bao giờ làm chết những người ngay thẳng và hiền lành. Tôi không hiểu nên cho thế nào là phải, tâm trí như rối loạn, vừa hoảng sợ ngẫm ngẫm, vừa tức giận, bó gối ngồi bực dọc một xó. Mặc những người kia hì hục lột ra con chăn Họ thấy tôi chưa từng băn khoăn quá như thế bao giờ Thấy một người gan dạ vui vẻ như tôi Mà bỗng có thái độ đổi khác đến thế Họ cũng phải sinh ngờ vực Cũng phải hiểu rằng Những điều tôi trông thấy Tất hẳn là những điều phi thường Sau cùng Người trưởng đoàn Là đồ là, đồ là tư gặp bóng thần rừng Hay chính thần miếu Vị thần khu cổ miếu này bị bọn tôi đến quấy rối sự yên tĩnh, hiển hiện lên để tỏ ý giận dữ chăng? Đã thế thì chỉ có việc cúng bái là yên ngay. Họ vừa sứng sốt vừa trầm trò như mới vỡ ra một lẽ tất nhiên không thể nào khác được. Trong bọn có người thường nhật làm thầy mò, cho cái ý, vừa rồi phải đem làm ngay. Hắn liền đốt lửa giữa lẻo, gõ thanh la, niệm thần chú. Để tạ ông thẻng, ông thần ở đấy Xin ông thẻng, ông thần ở đây cho phép bọn người đi săn ngụ trong miếu này, săn trong rừng này, để người đi săn giết nhiều hổ. Nó vẫn làm hại cho con cháu người dân, người làng. Nó vẫn ăn trộm con lợn, con bò của người dân, người làng. Xin ông đừng giận người đi săn làm chi. Cầu cúng xong, thế là yên chuyện. Bọn họ lại nói đến cuộc săn. Không ai nhắc đến người khách Hay ông thẻng, ông thần gì nữa Gặp phải sự cản trở cho công việc Thì họ giết kẻ làm trở ngại kia đi Nếu lại là thần thánh hay tà ma xuôi Nên thì họ cầu đáo, phù chú Đói khát thì ăn uống Đau ốm thì thuốc, thì bùa Sự cầu cúng họ tin có hiệu lực vững vàng Như kết quả của mọi sự thiết thực Phần tôi Tôi không thể dễ dãi yên lòng được như thế Tuy không lộ vẻ lo ngại nhiều Vì không muốn họ cho mình là quá nhút nhát Xong tôi thành ra ít nói Lúc nào cũng trầm ngâm Cố giải những điều kỳ quạc nọ Cả những lúc săn bắn trong rừng Tôi cũng không thể quên đi được Mỗi chốc lại tưởng chừng Sắp thấy một sự lạ nào xảy ra Chiều tối hôm sau Nhân phấn khởi về số vật săn khá nhiều trong đêm vừa qua, lại hăm hở sửa soạn săn vây lớn đêm sắp tới. Mọi người ăn uống một bữa ồn ào vui vẻ khác thường. Họ rót cho tôi một bát gạo rượu đầy. Bông đùa mấy câu về những câu chuyện ma rừng, lại ép tôi uống thật nhiều, để thêm vững trí. Tôi không hay rượu, nhưng bữa này lấy vui, rượu cần thơm ngon một hương vị riêng. Tôi cũng sẵn lòng cười nói như thường, tâm trí nhẹ hẳn đi. Những việc quái dị, những điều lo ngại, không còn quan trọng gì mấy nữa. Mình lại tự nhủ. Ừ, tội gì mà thắc mắc. Mình là người chính trực, không làm hại ai, không có gì tà khuất trong lòng. Thế thì dù có những loài yêu quỷ hung bạo thật đi chăng nữa, chúng nó đã dám làm gì được mình? Chuyện nói bữa đó nhiều câu thực hào hứng, rượu uống cũng hăng hái. Lúc sực nhớ đến cái hại quá chén, biết nghĩ đến sự nên ngừng lại để khỏi phải bỏ cuộc săn, thì đã say mất rồi. Tôi đứng lên được, nhưng bước đi cố gắng cũng không thể giữ nỗi thăng bằng. Ăn được chút nào, thì chỉ trực những nôn hết. Một người bạn săn phải đỡ lấy tôi. Mấy người khác dọn vội một góc kín rồi cùng vực tôi đến, đặt nằm yên ở đấy. Tôi mơ hồ thấy mấy bộ, mặt cười giễu cợt, hiền lành rồi cúi nhẹ xuống. Rồi từng khoảng ánh lửa trong lều đổi chỗ, bước chân của bạn săn nhẹ nhõm với những tiếng trò chuyện như thấp xuống như thì thào. Tôi ngủ một giấc thẳng không biết được bao lâu. Lúc thức dậy bàng hoàng nhưng tỉnh ngay tức khắc, chừng đã khuya lắm. Trong lều tối như bưng. Bấy giờ hơi rượu đã tan hết. Xở quanh mình Thì biết là đang đè lên một đám lá khô. Trên bụng đắp một manh chiếu cối. Nằm rốn một lúc, nhìn đến nhức mắt cũng không biết được là đang ở khoảng nào. Cũng không rõ cửa ở phía nào. Bạn săn có lẽ đã đi đâu lâu lắm. Thử cố nghe xem có thấy tiếng tủ và hay tiếng thanh la đưa vọng lại không. Tịnh không, bầu tối nghịch đen. Tiếng rừng đêm cũng như nhỏ xuống mãi. Trong lòng tôi tự nhiên thấy ghê sợ quá, mình như bị bỏ vào một chốn ngục sâu lạnh lẽo, kín mít, trong đó đầy những sức âm u, quái gở. Không mong có ai ngó ngảm cứu vớt mình. Tôi lại nhớ ngay đến thằng khách, nhớ đến con chăn lớn, nhớ hết các việc dị kỳ mấy hôm vừa qua. Nghĩ cứ giận bọn người nùng, sao nỡ để tôi trơ trọi ở chốn này. Chắc hẳn tối qua tôi say quá, họ biết không thể đi săn được. Đành để tôi ngủ yên ở nhà. Nhưng họ có ngờ đâu là tôi không thể yên tâm được. Đối với những điều xảy ra kia, tôi có dứng dưng được như họ đâu. Có tiếng động khác tay. Bên ngoài những bước chân như đang tiến lại. Tôi lắng nghe, không thể lầm được. Tiếng chân bước đều, thong thả, mà như quen đi trên những đường lối gần đấy. Nhưng khi gần tới chỗ mà tôi đã nhận ra là phía cửa, Thì bước đi lại ra chiều rẻ dữ và xót rén Loáng thoáng quãi lửa đuốc Vì thế tôi mới nhận được phương hướng Cùng với chỗ mình vẫn còn nằm Bước đi càng thêm nương nhẹ Có vẻ nghe ngóng Lá khô bên ngoài bị xéo dị xuống Mà tiếng nghe vẫn êm rồi im hẳn Lửa đuốc như sáng to hơn Một tiếng cọt kẹt từ từ mở cửa phên Một bó đuốc đưa vào cùng một cánh tay áo chảm, rồi cả một người lách vào. Tôi nhận được mặt ngay. Chính là thằng khách đó. Tôi tái hẳn người đi. mép chiếu đã kéo lên gần tới mắt. Tôi cố thu hình lại, mong cho nó không biết trong này có người. Cũng may, bây giờ tôi nằm ở một góc miếu, phía trong cùng nơi xếp những lương khô. Mình khuất sau mấy nải gạo mà bọn người nùng kéo ra. Có lẽ để dọn cho tôi được chỗ kín gió mà sạch sẽ, cao giáo nhất. Từ góc đó, tôi có thể trông ra qua những quảng hở để xem cử động của thằng khách, mà nó thì khó thấy được tôi. Thằng khách giơ bó đúc nhựa lên, nhìn khắp lèo một lượt, xem chiều yên trí rằng bọn đi săn thực không còn một ai ở nhà. Tuy vậy, lúc nào nó cũng vẫn có vẻ giữ gìn, đề phòng. Hai mắt sắc, nhanh như lửa, lướt đây lướt đó, Mà tai thì lúc nào cũng như nghe lóng ngóng. Nó bước lên một bước, ngoảnh nhìn ra cửa một cái, cuối xuống cắm bó đuốc ở kẽ gạch, rồi rút ở lưng sang một con dao rừng lớn, nhìn thẳng về phía tôi. Chống ngực tôi đánh mạnh rất dữ, có lẽ nó nghe tiếng mất rồi. Nó cứ nhìn về phía tôi mãi, nhất định không rời mắt đi đâu. Nó nghĩ ngợi, như còn lưỡng lự nghi ngờ một lát. Rồi thong thả bước lại góc miếu, lôi một nải gạo áp tường bê lên rồi vứt lên người tôi. Tôi phải hết sức nhịn mới khỏi kêu. Hai nải gạo nữa lại đè lên tôi, một ở chính giữa bụng, một ở dưới đầu gối. Dễ thường nó giữ cho tôi không dậy được chắc. Tôi vừa nghĩ thì nó đã nhặt con dao lên ướm chỏ cái mũi vừa sắc vừa nhọn vào cạnh sườn của tôi. Tôi không còn hồn vía nào. Toàn vùng chạy, nhưng chân tay lại bị bó ép trong manh chiếu dưới ba nải gạo nặng trịch. Thì con dao đã cắm xuống cách đùi tôi chỉ một găng. Thằng khách cúi khom người, mặt nó sát gần với mình tôi. Đang lối húi, vun những lá khô đất vụn mới dấp lại ở chỗ ấy. Nó chưa biết có tôi ở đó cũng là một sự lạ. Cách hăn chạm quấn trên đầu tôi, tuy sỏ ra. Nhưng búi tóc buộc xuống thỏ ra ngoài mép chiếu khá nhiều Hay nó biết mà làm như không? Tôi thực sự khổ sở vì điều ngờ vực ấy Nhưng có lẽ ánh đuốc xa, nó lại sắp bóng Mà những áo tơi, bao tải thì hỗn độn trong góc miếu Vì thế mà tôi chưa bị lộ diện cũng nên Tôi nhíu mắt nhìn xuống xuôi Xem nó làm gì thì cái chui dao đang bị hai tay nó ấn siêu về phía lòng nó Nó đang bẩy một cái gì ở dưới đất. Tôi không phải chú ý, đã thấy trời lên một phiến gạch lớn dày lắm, vuông mà to gấp hai ba lần trước bàn cờ. Tiếng động chạm lúc thằng khách lôi nhích phiến gạch, nghe có âm vang khác lạ. Tôi nhận ra đó là nắp đậy của một cái hầm đảo. Người tôi mỗi lúc một cứng ra như gỗ, hết sức ghim giữ hơi thở, vì để nó biết thì chỉ một nhát dao kia là hết đời. Lúc đó nó còn mãi chưa để ý, nhưng lát nữa nó đem bó đuốc lại soi xuống hầm, mà tôi thì nằm sờ sờ ra đấy. Dưới ánh sáng rõ thì thoát sao cho khỏi đôi mắt sáng như hai mũi gươm kia. Thằng khách tra dao vào vỏ, nâng phiến gạch nặng lớn như thế mà coi ra rất nhẹ nhàng. Lúc nó kéo hẳn sang một bên, thì bỗng thình lình cái nải gạo trên bụng tôi lăn xuống. Cổ tôi tắt lại vì sợ Lần này thì hắn là nó biết rồi Nhưng nó vô tình Nó cho là việc tự nhiên lúc xê dịch phiến gạch vừa rồi Nên lấy chân ấn hai nải gạo còn lại trên người tôi Vào quá bên phía trong Có lẽ lúc ấy cả người tôi cũng chỉ là một bọc lương Hay một bó chiếu gì đó Nó hắng giọng khạc nhỏ một cái Rồi vừa lấm bẩm vừa bước ra phía cửa phên Cửa vẫn chỉ mở hé Nó mở rộng thêm chút nữa, đến bên toàn nhỏ bó đuốc, nhưng sau khi ra khỏi lèo, tay không. Tôi rè chừng nó còn định mang xuống hầm một vật gì nữa. Tôi liền hất chiếu vùng dậy, phải lợi dụng các khoảnh khắc thằng khách vắng mặt ở đây, chưa kịp có mưu kế gì. Tôi nhảy một bước đến bên vách, nhấc lấy cung tên treo ở cầm tay. Trông trước trông sau, không có một chỗ nào khả dĩ ẩn được kín đáo thì tiếng lá khô bên ngoài đã lão xạo. Túng thế, tôi thấy chỉ còn cách trốn xuống ngay dưới hầm. Cái tiếng nải gạo rơi xuống lúc trước đó. Nghe gần lắm, hầm tất cũng chẳng sâu bao nhiêu. Tôi bèn lẹ chân nhảy xuống. Trong trí tôi bây giờ đã tính sẵn. Nếu không tìm được chỗ nào khuất, nếu thằng khách xuống hầm còn có thể vớ được tôi, thì thừa lúc anh chàng bất ngờ cắm ngay cho mấy mũi tên sắt này vào gáy. Là rảnh chuyện. Chân tôi chạm tới đất thì vừa vặn, ngồi lên bao nải gạo. Đất dưới chân ẩm nhưng không mềm dẻo. Hầm tối như hũ nút, quả tay sờ soạn chỉ thấy quãng không đen ngỏ. Trông lên, trách phía trên đầu là cái khung vuông, ánh sáng đỏ mờ mờ. Đó là cái miệng hầm nắp mở ra gần hết. Cứ trông qua cái miệng hầm ấy cũng đoán được hành vi thằng khách trên miếu lúc đó. Bó đuốc chừng nó đã nhỏ lên rồi Đi soi mói khắp mọi xó Khoảng mái lá tôi trông lên được bên trên Ánh sáng lúc tỏ, lúc mở Có lúc lại tối hẳn Có lẽ thằng khách bây giờ mới sinh nghi Hoặc vẫn chưa đành tâm về Nên quay lại xem xét sơ qua Xem chừng nó không bỏ sót một chỗ nào Tôi nghĩ mà hú vía Giá nó cẩn thận như thế từ lúc trước Thì tôi còn nằm dí ngay trước tầm dao của nó là muôn phần không còn một phần mong vẹn toàn rồi. Ánh lửa biến dần, rồi lại sáng lên rất mau. Rồi sau cùng, tôi trông thấy cả ngọn đuốc. Thằng khách đã cắm bóp củi nhựa ngay cạnh miệng hầm. Nhờ có sáng, tôi nhận ngay được một cái hõm thụt vào vách đất cách tôi không đẩy ba thước. Khuất sau một thứ cột cây mà lúc ấy tôi mới thấy nó hiện ra. Tôi nép ngay vào cái hõm để ẩn. Trên kia, Thằng khách đưa xuống một cái thang, một cái thang nhỏ, ngắn, làm sơ xài bằng những gióng cây không thẳng. Nhanh nhẹn như nó mà phải dùng thang mới xuống được đã là một điều bất ngờ. Lúc nó xuống thang, tôi lại thấy nó phải dò dẫm, chân nó chậm chạp, đặt vào từng bực, như miễn cưỡng bị ai bắt xuống. Thì ra nó mang trên vai một vác lớn, một thứ bọc vải dài, xem chừng khá nặng. Lại đèo thêm một gói nhỏ cũng bọc vải buộc ở một bên. Xuống hết bực, nó đi ngay vào trong bóng tối, có vẻ quen chân lắm. Tôi đoán chừng, chứ không trông thấy nó đặt cái vác nặng xuống một chỗ. Một lát, tay không nó trở ra, leo lên thang lấy bó đúc xuống, nhân thể đậy lại cái nắp hầm. Nó đem bó đúc vào, cắm bên cạnh cái bao đã đặt trước một thứ bệ đất. Trên đó có mấy đồ thờ cũ, kiểu lạ thấy ở những đình chùa của người tàu chỗ ấy cách tôi chừng hai chục bộ nó còn trở lên xem lại chỗ miệng hầm một lần nữa biết là nắp hầm đã đậy thực kín nó mới yên tâm xuống đến bên hai cái bọc mở cái nhỏ lấy ra vàng hương xếp lên mặt bệ nó thắp hương cắm vào hai cái lọ vuông châm thêm điểm hương vòng rất lớn vẫn treo đó từ trước rồi đốt bốn ng nến sáp cắm sẵn trên bốn cái giá nến bằng đồng hôn. Lúc đó tôi mới để ý xem xét. Hầm này không biết có từ đời nào, hầm đào do hạng người nào mà sâu rộng được đến thế. Chù vi có đến ngót ba miếng, gần theo hình chữ nhật. Xong không được ngay gọn, bẻ cao một người trung bình, cố nhảy lên mới với được đến trần. Bẻ đất trần dày non một thước, Có những dầm lớn Bắc ngang giữ lấy những bắp che dài đặt dọc, bảy tám súc cây để nguyên thân, chỉ đẽo có vỏ ngoài, dựng thành hai hàng cột không thẳng, không đều, siêu vẹo và cong queo. Từ chỗ bệ thờ, lửa nến, lửa đuốc, chiếu lè ra những hình đen ngá lên mặt đất, rái lên trên trần, to lạ lùng và dài ngoảng ngoãng, nhích động như linh hoạt theo những lúc ánh sáng bập bụng. Bóng tối, lửa đỏ, cảnh tượng chập trờn âm u, tôi khác nào ở giữa một nơi yêu dị kinh hoàng. Không khí trong hầm lại bức nặng, hơi mục, hơi ẩm, hơi dễ ngái, đất lạnh, bọc thấm tận ra thịt mình. Mà lẫn với mùi hương nến, mùi khói nhựa ở những bó đuốc tàn ngoạn, lại thoảng những hơi cá ươn, cóc chết trong đám vần giác ruộng hôi. Một thứ sương mờ loe quanh mấy quần sáng trên bể đất. Phía trước chân bệ, một khoảng đá lớn bằng nửa cái chiếu, phẳng liền như chỉ độc một phiến. Thằng khách lom khom quỳ lên đó, bên cạnh cái bao lớn đặt lệch một bên. Vách hầm bên hữu treo hai thanh mắc cực lớn, tuy hoen dỉ nhưng vào hạng cổ khí rất tốt. Sát vách bên tả, một bảng gỗ to, cao gấp rưỡi cánh phản, dày đến ngót nửa gang, dựng đứng như một thứ bia. Trước mặt bảng gỗ, lủng lắng những vòng sắt móc, với xích sắt, treo tận đến dầm trần. Dưới chân bảng gỗ, cuộn nằm ngốn ngang những xải dây thừng nhỏ, lớn. Thoạt tiên, tôi cho chốn này là một thứ xào huyệt của một bọn giặc cướp nào. Không thì cũng là một nơi ngục thất bí hiểm đặc biệt, mà những hình cụ đó tất dùng vào việc tra tấn. Từ lúc thấy thằng khách vẫn quỳ gối trước bệ, lầm dầm như khấn khứa, nhân lại thấy nó mang cái bao xuống theo thì tôi đoán ngay có lẽ thằng khách đem yểm vàng, yểm ngọc chi đó. Cái bao kia tất không đựng cái gì khác ngoài một số của vĩ đại phi thường. Sự tình cờ khiến tôi bắt gặp cái công việc mà nó hết sức giữ kín đáo. Tôi nghĩ bụng, hẳn là thế thực. Có vàng bạc đem chôn giấu, tất nhiên phải cẩn mật lắm. Những việc rình mò Lẫn trốn của thằng khách mấy hôm trước kia Cũng không có gì lạ lùng Quá đáng nữa Thế thì mình chỉ việc đợi cho nó cắt xong bao Rồi lên khỏi Là mình sẽ có cách thoát thân Tôi nghĩ vậy Nên kiên lòng vừa ngồi chờ Vừa xem Sau khi cầu cúng vị thần Mà tôi độ là thần tài thần của nó Thằng khách đứng dậy Lôi cái bao tải vải chàm ra Để nằm trình hình ở giữa phiến đá Dụi tàn cho cháy to lỗ đuốc Còn có một đoạn ngắn Rồi dùng lưỡi dao rạch ngược Để mở cửa cái bao đó Nó rút bỏ một ít mảnh vải lót đi Bên trong còn bọc một lần Chăn màu cho Khi những mối buộc Thắt ở mấy góc đã cởi đến nút sau cùng Thì kỳ dị quá Tôi thấy lại là một người Một người con gái tàu Quần áo thường ngày Nhưng vào hạng lịch sự khác xa với những cách ăn mặc thô dài của thằng khách. Người con gái chạc độ 18-20, nước da xanh, lúc đó sám mét, vẫn không làm kém đi vẻ đẹp của khuôn mặt nhỏ, nét đều mà thanh. Hai mắt nhắm nghiền giữa ánh đuốc sáng gần đó, cô ta im bặt như người chết vậy. Nhìn kỹ mới biết là hơi thở rất nhẹ, như chỉ còn thoi thóp. Thằng khách không ra vẻ để ý đến vội, thong thả kéo cái bọc nhỏ lại, mở lấy ra một cái bầu, bình tĩnh đổ vào miệng người con gái, rồi lặng lẽ ngồi chờ. Tôi thốt nhiên giận lòng, sực nhớ đến một điều kinh khủng, một công việc ghê gớm trong những chuyện yểm vàng của người Tàu. Mình thường nghe nói nhiều đến phép của người Tàu, họ giấu của ở nước ta, mà cách hiểm độc nhất là bắt một người con gái còn trinh cho ngậm nhân sâm, gắn chám đường vào mồm, mà táng sống trong một sinh phần riêng hay trong một hầm huyệt để làm thần giữ của. Tôi chắc hẳn một cảnh tượng giết người độc địa như thế sắp diễn ra trước mắt tôi. Thằng khách đem người con gái vào nơi rừng sâu biệt tích này làm gì? Chẳng phải cũng là để khóa miệng một cách thái ác rồi bắt chết dần ở đây sao? Duy tôi còn ngờ một điểm, bọn người Tàu thường bắt con gái nước Nam ta để phong thần. Chứ chưa từng nghe thấy họ dùng con gái nước họ Tôi nghĩ bụng Hay đây là một sự bất đắc dĩ Một biến thái cũng nên Người con gái dần dần tỉnh dậy Cô ta ngồi lên Ngơ ngác giữa cảnh lạ Như còn trong mộng Mắt cô ta chớp đến ba bốn lần Rồi lại chớp nữa Lúc gặp mắt thằng khách Cô ta chân chân nhìn một lát Bỗng biến hẳn sắc Miệng há con người long lanh Còn người thì có rúm lại. Tất cả thân hình cô ta thành một dáng khiếp sợ, dữ dội mà im lìm. Cô ta muốn gào thét mà đã như tuyệt hẳn mất hơi. Rồi mãi sau mới run run khắp mình. Vừa run vừa lê dần, cố lùi xa lại đằng sau. Thằng khách bất thình lình vò sấn ngay lấy hai tay cô ta. Ngoạn miệng như người nhăn Cười lên những tiếng đắc ý, ngạo nghẽ mà nghe thực quái lạ. Thoát một cái, nó ngừng bật hai mắt mở như điên khủng. Nó nghiến răng lại, vừa giít, vừa trỏ tay lên bệ thờ, gầm gè, nói một thôi một hồi, những câu tôi không hiểu gì, chỉ đoán là những lời nạt nộ tức tối. Người con gái cố vùng được, díu chân mà chạy, thằng khách chỉ nhảy một bước đã nắm được vai cô ta lôi lại, rồi xô cho ngã lăn trên phiến đá, rúi vào chân bệ. Những tiếng đe dọ, chửi mắng lại tuôn ra không ngừng. Người con gái giấu mặt khóc, cô nói to trong những tiếng nức nở. Tất nhiên tôi không hiểu gì hết. Cứ thấy cô ta nhắc đi nhắc lại những tiếng này. Ngộ, ngộ, ngộ dấu. Cái gì trời cô đó? Giọng nói như van vỉ, như phân trận. Thằng khách thấy thế, tớn môi lên cửa trông đến khả ố. Nó quắc hai mắt sáng như hai điểm lửa, rồi trõ cái mặt đầy những hành học sát vào tận mặt cô gái. Người con gái quay cổ đi, nó liền nắm ngay lấy mớ tóc xóa, vặn cho đầu cô ta ngẩn lên, mà khạc nhỏ ra một mẻ những lời cục cằn nữa. Người con gái chỉ biết khóc, hai bàn tay nắm lấy nhau, run lên bẩn bật. Nó trỏ ngón tay, đâm vào tận trán cô ta, rồi sấn sổ đến định lọt áo người con gái. Cô ta hết sức chống cự, úp sắp người xuống để giấu ngực. Thằng khách phải rằng co mãi, sốt ruột, xoắn ngay lấy tóc, lôi cô ta đến chân bản gỗ dày. Nó xách cô ta kéo dậy như xách một con mèo, đẩy cho đứng dựa vào bảng gỗ, lấy thừng trói mỗi cổ tay vào vòng xích lúng lẳng dù xuống. Hai tay cứ thế dơ mãi lên phía trần hầm. Hai chân cô ta dãy đạp phung lên. Nó ghi xuống, bวก vào hai cái vòng sắt phía dưới. Chói xong cả bốn chân tay, nó hục hặc vừa mắng chửi vừa giằng rứt hết mấy lần áo trên thân người con gái. Vải lụa tươi tà thành trăm mảnh theo hai bàn tay vũ phu của hắn. Cô ta không thể vùng vẫy và ngăn cản được, cứ thảm thiết mà gào khóc. Nó nó mặc kệ, lột hết áo, thằng khát lại lột đến quần. Tôi đứng trong xó tối Bây giờ vừa lo sợ vừa kinh hãi, lại vừa tức giận, chưa biết thằng khách còn hạ những thủ đoạn đê mặt, độc địa tới nhường nào nữa. Chân tay tôi như bị tê liệt đi, thần chí không được yên vững. Tuy sẵn cung tên đó mà tôi không dám dùng, không những khó lựa chiều vì hàng cột án ngữ, tay cung của tôi bây giờ lại không được thực mấy. Tôi sợ rằng bắn ra dễ rất sai. Không khéo nhằm thằng khách mà lại trúng vào cái thân thể lõa lồ của cô gái kia mất. Tôi lại tính đến cái nguy khác nữa. Thằng khách mà biết tôi ở đó, tất không để cho tính mệnh của tôi được vẹn toàn. Dưới cái hầm bí hiểm của nó đây, nó khác nào một bạo thần vô địch. Mỗi lúc xem thái độ nó, nhìn cử chỉ của nó, tôi một nhận thêm ra nó có một sức lợi hại chẳng phải dạng vừa. Trong người con gái thảm hại quá... Vừa khiếp hãi, vừa thẹn thùng, kêu gào cũng vô ích, van vỉ chỉ chuốc lấy xí nhục thêm. Cô ta tỏ ra một vẻ tuyệt vọng, bi đát đến cùng cực. Hãm trong cái cảnh ác hại ghê gớm này, cô ta chắc hẳn không còn một ai biết đến, không thể có một sự tình cờ nào đến để cứu cô ta được nữa. Bó đuốc tắt hắn rồi, bốn ngọn nến hoe quẩn như dung rinh hoài. Thằng khách ngạo nghẽ nhìn từ đầu đến chân người con gái, cười gần lên mấy tiếng thô bỉ. Nhân đó, tôi ngờ rằng đây là một chuyện cưỡng dâm, một chuyện hãm hiếp ô uế cũng không biết chừng. Có lẽ ở nơi khác, thằng khách đã bị xấu hổ đã bị người con gái khinh bỉ, cự tuyệt, nên nó lập mưu bắt cóc cô ta xuống đây để tha hồ mà lăng nhục. Mấy fan tôi dương cung toan bắn, nhưng sau cùng lại thôi. Tâm thần tôi không ổn định, thằng khách lại không ở ngoài cái đường xuyên nguy hiểm cho người con gái. Phát tên buông ra rất có thể giết chết người tôi muốn cứu, và lại, như tôi đã nói, chỉ sớm gây họa cho mình mà thôi. Tôi hồi hộp mà cứ phân vân mãi, cái ý nghĩ cứu người con gái liền theo với cái ý nghĩ liều chết. Liệu cứu có nổi không, hay đành cứ đứng yên mà coi cái hành vi khốn nạn của một con vật bị ổi đó. Tôi thở mấy bước nặng, cái không khí bây giờ sao mà kỳ ảo lạ, y như ám ảnh mình, làm mê loạn trí minh mẫn của mình. Thằng khách lại cười, tiếng cười hè hè, nghe mà thêm lợn tẩm cả mình lên. Nó đã áp đến gần người con gái tàu, người con gái đã díu cả lưỡi vào, nói khóc không ra tiếng nữa. Tôi bất giác nhắm mắt lại, quay mặt đi như không nỡ nhìn một cảnh nhẽ nhại rác rưởi Cả tấm lòng bất bình, chợt thấy hổ thẹn quá đỗi, thấy mình vô lý, thấy mình hèn nhát không đáng là một người con trai, chẳng biết mình giận hay giận nó. Nhưng sự phẫn nộ lúc đó ghê gớm lắm. Tôi quay lại, quả quyết, chân dọn sẵn bước nhảy ra, nhưng điều trông thấy trước mắt lại thật bất ngờ. Tôi kinh lạ, đứng xứng đó, không hiểu ra sao hết. Thằng khách lúc ấy lại đang quỷ gối trước bệ. Mình cúi gầm, hai tay trống đất gần như phục vị trên phiến đá, không một chút cử động nào hoa. Thế là nghĩa lý gì? Nó cứ im lặng như thế mãi, tưởng không bao giờ ngồi lên. Mãi sau tôi mới thấy hai vai nó dần dần run dậy, mỗi lúc một rõ nhịp với tiếng sụt sùi rồi nức nở. Trước còn nhỏ, sau to thêm, rồi sau cùng bỗng ỏa lên những tiếng khóc lớn. Tiếng khóc nghe ra thảm thiết cay đắng, bảo gan xé ruột, vang âm dày cả cái hầm đất. Thằng khách vừa khóc vừa đen đét vỗ hai tay lên phiến đá trước bệ thờ. Từ những ngọn lửa bập bùng cho đến cái đỏ đạc, hình ảnh trong chốn này lúc đó như một cảm giác, một tâm hồn như xúc động cùng với tôi. Tiếng khóc càng lớn tôi càng thấy kinh dị, tưởng đâu như trời đất điên đảo, rừng núi chuyển lay. Tất cả sụp đổ xuống cái hầm này mà lấp dí cả, mà chôn tươi vùi cả ba sinh mạng, thằng khách, người con gái, lẫn tôi. Trong có chốc lát thì giờ, tôi thấy kế tiếp diễn qua mỗi điều một thêm kỳ quặc, mà mau chóng quá đến nỗi trí tôi không kịp hiểu, không kịp suy lừa. Ngờ thằng khách là gian đồ, rồi tức khắc lại tưởng nó là một kẻ có của mà hiểm áp Đang cho nó là một con dâm quỷ khốt mặt Thì lại thấy cơ sự vừa rồi Mỗi lúc nó lại hiện ra hình trạng khác hẳn Có lúc tôi trực không tin rằng Mình còn là người dương gian nữa Trong cảnh hướng kia Gặp những điều biến đổi dị thường ấy Giống như ở giữa một trường ác mộng Ai là người chẳng phải thất thân Tôi đi săn trải những fan rất hiểm nghèo Đã từng bị hỏ báo nhảy trồm Đến tận vai mấy lần suyết chết Nhưng tôi đều coi thường ngay lúc lâm nguy mà trí vẫn tỉnh, gan vẫn vững, là vì những nguy nan đó giàu đến thế nào cũng không ra ngoài chừng mực. Người đi săn, ai cũng đón đợi những phen như thế, ai cũng trải qua, ít ra cũng vài ba lần. Nhưng mà những cảnh tượng trong cái hầm đất này, tôi tưởng chả cần phải gặp thêm một lần nào nữa mới biết thế nào là sợ hãi. Suốt đời tôi, tôi có quên được bao giờ đâu. Thằng khách khóc một hồi lâu lắm, bỗng nó vùng dậy, khạc nhỏ, rồi lấy ở đâu ra bốn năm cái rồi mây dài, vẫn còn màu xanh, chắp cả lại và vút ngang mình mặt. Cô gái gào lên những tiếng rất đau đớn, răng rít chặt, mình oằn oại như con rết bị chặt đầu. Trong lúc đánh, thằng khách quát tháo không nghe ngơi mồm, như muốn nhồi nhét bao nhiêu câu nguyền rùa, căm hờn vào những vết lằn đó Nổi khắp trên thân thể người con gái đó Vụt bằng roi chán Nó lại cứ mặt cô ta mà vả Hai bàn tay hộ pháp ấy Vả chán Rồi lại cầm roi vụt Người con gái khóc khán có Tiếng sặc nghẹn vì nước mắt Vì máu mồm trào ra Nhưng nó vẫn không nghỉ tay Mớ tóc dài rũ từng móm Hỗn đội ở bên mình cô ta Mỗi lần vướng vào bàn tay Hay vào ngọn roi Lại bị nó giật đến ngoẹo hẳn đầu đi Trong lúc nó phải gỡ Sau đau đớn tưởng đến ê trẻ rồi Đến một độ khiến xác thịt người ta không biết đau thêm nữa Thằng khách bật lên cười mấy tiếng quái ác Lấy trong bọc ra một nắm lá tươi Trông tựa như lá trúc đảo Cùng với một nắm muối Nó vò hai thứ ấy với nhau Rồi đem cái bã xanh nhão nhớt kia Mà sát vào những lằn roi dớm máu Người con gái thét lên một tiếng rùng rợn, mặt sắt lại, đầu gục xuống ngực và liệm đi. Trong hầm lặng lẽ một lát ngắn, rồi lại vang ẩm lên vì tiếng thằng khách vừa líu lô kẻ lẻ, vừa gào khóc. Nó quỳ gối, lưng cúi, tay trống lên phiến đá, vẻ khung núm trước cái bệ thờ Khóc chán, nó lại đứng lên xỉa sói người con gái. Cô ta vẫn bất tỉnh. Hồi lâu nó đi vốc nước đọc ở một chỗ hõm sâu bên vách hầm, toàn vã lên mặt người con gái, thì cô ta đát thở một hơi mạnh. Đôi mắt nhắm, chậm chạp mở. Cô ta cất tiếng rèn rĩ, lời nói ngắt những đoạn nức nở, giọng tha thiết như kêu van. Câu nói, ngộ, trời, cô vẫn thấy, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng thằng khách không thôi xỉa sói, chửi rủa Không cần phải hiểu nghĩa, cứ nghe lời tuôn ra thôi. Từng trạng vội vã, tôi cũng biết thằng khách nạt nộ những câu ghê gớm đến chừng nào. Cô ta vừa lắc đầu vừa năn nỉ luôn miệng. Biết cô ta đã tỉnh hắn, thằng khách mới lấy ra một con dao nhọn, sáng như trắng bạc, dơ lên tận mặt cho cô ta nhìn. Một con gái lặng người đi vì vừa nghe thấy một câu đe dọa ghê sợ. Dứt lời, thằng khách mở hẳn cái gói riêng, lấy ra một bó, đến ngót hai chục con dao nhọn, cũng sáng, cũng sắc như con trước. Nó gần lên mấy tiếng mà nhảy lùi lại. Người con gái vừa rú một tiếng thì con dao đã phập cắm vào sát bên sườn cô ta. Nó nhặt con dao thứ hai, lùi đúng chỗ cũ, một tiếng cười, một vút tay, ánh sắc loáng. Mũi rào bập sát bên cặp vú Nó ném mấy con sau Cũng một điệu như thế dao chỉ bén sát ra thịt Chứ không hề phạm vào người dao đến cắm bên cổ Rào đến cắm hai bên đùi Con thì ném trên đỉnh đầu Con thì chỉ ly sợi tóc nữa Là cắt mất tay Thì ra thằng khách dùng một phương pháp khủng bố Cực kỳ Nam hiểm Mỗi nhát rào nó ném ra Khiến người con gái tưởng là nhát dao tối độc. Lần nào người con gái cũng tưởng bị dao giết chết. Như thế, tức là chết đi rồi sống lại. Sống lại để chịu chết. Chưa biết đến bao nhiêu lần nữa. Chẳng biết sắp tâm từ bao giờ mà thằng khách tìm được cách hành hình hiểm độc đến thế. Sao ném đã gần hết, còn lại con sao cùng nó sợ người con gái. Chết khiếp từ trước khi nó giết nên còn giữ lại, cầm lũng lẳng ở hai đầu ngón tay. Im lặng một lúc hồi hộp, người con gái xem chừng cũng hiểu. Tính mệnh cô ta sắp đến lúc liễu kết. Nhát dao ấy mới thật là nhát dao hại người. Thằng khách nhìn như để hướng cái thảm khốc so cùng ở tội nhân của nó. Mắt nó nheo lại, long lanh, cái ánh quái ác hơn cả mọi lúc. Tiếng cười của nó làm tôi sởn lạnh khắp mình. Nó nhảy lui đến cửa trước. Miệng mím, sang ngín, nổi gân hàm. Nó lừ lừ mắt nhằm một chỗ hiểm trên người cô gái. Con rắn độc ngóc cổ lên để rình bỏ. vẻ ghê gớm thế nào thì dáng điệu thẳng khách cũng y hệt như thế. Nó thong thả, nó chậm chạp. Đưa cái bàn tay cầm dao lên cạnh vai. Nhẹ nhẹ, sẽ dườn về phía trước. Theo nhịp điệu dơ tay. Cái cử chỉ khủng khiếp lạ lùng, tôi nóng bừng mặt lên. Cái tên lắp sẵn ở cung, chỉ trực để vút ra. Con dao văng ra một chỗ, thằng khách chỉ ấy a một tiếng, rồi bóp lấy tay mà nhăn. Vẻ rõ rệt nhất, trên mặt thằng khách không phải là đau, nhưng là kinh sợ. Nó không hiểu một sức thần bí gì vừa hiệu ứng. Trước hết trông lên bệ thở, rồi lấm lét. Quay về nhìn phía tôi Tôi biết là cơ sự đã đến lúc kịch liệt Tôi không thấy mình sợ hãi thái quá nữa Cũng không hề ân hận gì Về sự liều lĩnh vừa rồi Tôi lắp sẵn tên để đợi Chí xếp đặt đường lối sẽ đối phó Ngoài kia Thằng khách đã rút được mũi tên ra khỏi cánh tay Vết thương khá nặng Mà không làm nó tê liệt Nó chẹt lấy chỗ áo thủng Cho máu đỡ chảy Lắng tay nghe ngóng rất cẩn thận Vẻ kinh ngạc trên mặt, dần dần thêm vẻ tức giận, trông dữ dội không biết ngần nào. Hai con mắt sắc dị thường của nó nhìn soi vào khoảng bóng tối như trông được thấy tôi. Nó bước một bước, rồi hai bước, định tiến đến phía tôi ẩn, nhưng dừng lại ngay, xa chiều e dè rồi từ từ nó đi giật lùi lại đằng sau. Xiên về phía người con gái, cử chỉ là đờ bí hiểm. Nhưng tôi đoán trên cái khuôn mặt mờ tối đang hiện lên những ý nghĩ mưu mô quỷ quyệt đến khó lửa. Nó cứ lui hoài, tôi chưa đoán được nó dở ngón gì, thì thoáng một cái rất nhanh. Nó vung tay rằng một con dao bên cạnh người con gái. Tức khắc một ánh loáng sắc bay vào người tôi. Tôi né mình tránh được, thì con dao khác đã cắm phập vào mé dưới cái cột gỗ ngay cạnh chân tôi. Con thứ ba liệng tới một bên vai Nhưng không cắm vào vách hầm Rơi xuống Tôi cúi toan nhặt Vừa may thoát được một mũi trí nguy Nếu đứng thì thế nào cũng bị trúng ở giữa ngực Không thể yên chỗ được Tôi liền nhảy bỏ ra Bắn cho nó một tên vào giữa bụng Nhưng nhanh như vượn Thằng khách gạt được rất dễ dàng Nó ném con dao ra nữa Lại rút mũi tên đâm cạnh bằng gỗ Mà ném lại tôi Tôi bắn phát nữa thì nó lánh ngang, bắt ngay được chiếc tên mà cười. Tôi giận tóc gái lên vì thét cái tài nghệ phi thường ấy. Nó ném tên lại, tôi may mà tránh được. Hai bên cách nhau chỉ còn hơn chục bước. Cùng lấy những cây cột để lấn nấp, nhưng xem chừng thằng khách nóng tiến đến tôi mau hơn. Nó không cần giữ gìn gì nhiều. Tôi chắp tên ra bắn giữa lúc nó hở mình nhất, nhưng nó lại tránh được như chơi. Tôi vừa đặt phát nữa thì nó đã xông lại trước mặt và gạt tay tôi, đấm thẳng một cái miếng thượng. Tôi né được, vội nhảy để giữ thế. Nó đánh gấp ra, khiến tôi sợ bí đường phải tiến về phía bệ thờ, sau hàng cột phía tay phải. Tôi đã tưởng nó chỉ cốt để chẹn lối ra, nhưng sau tôi nhận thấy ngay là nó còn có ý xem xét. Nó sợ rằng ngoài tôi còn có người nào khác xuống đấy nữa chăng? Thừa lúc đó, tôi vớ ngay được thanh mắc đương treo, liền múa hết vòng rộng ra, vừa múa, vừa định trí. Hiệp xung đột vừa rồi, tôi vì may mà không chết, còn thằng khách quả thực là một tay tuyệt giỏi. To béo thì to béo, nhưng mau lẹ một cách bất ngờ. Ngón võ của tôi lúc ban đầu, chừng nó không coi ra trò gì cả. Tuy thế, hết sợ hãi, lại thêm kích thích, chiếm được thanh mác Tôi thấy cũng có thể bắt chấp được tài thuật của kẻ thù rồi. Trong lúc giao tranh, thắng thế thì dễ lạm. Võ thư thường khẩn thiết săn người ta về cái họa khinh địch. Tôi nhớ điều đó lắm. Thanh mát lợi hại thực, nhưng không hẳn để cho mình cầm được phần thắng dễ dàng đâu. Nhưng không nguy hiểm như lúc tay chỉ có cung tên. Tôi không luống cuống chút nào như trước nữa. Tiến đã vững, lùi đã có ích. Thằng khách chỉ có một mũi tên sắt sau cùng của tôi để lại để đấu với tôi. Tôi chú ý không cho nó kịp lấy được thứ khí giới nào khác, nhất là cố ngăn không cho nó rằng thêm sao để ném lại tôi. Nó cúi xuống rồi nhảy lên, tránh được những miếng công phu nhất của tôi, mà chỉ đầu mũi tên của tôi trong tay nó cũng khiến tôi luôn luôn phải tỉnh ý để thủ ngự. Nó biết rằng tôi khó lấy được đà để chém bổ xuống, vì trần hầm thấp mà phạt ngang thì chỉ có lợi ở khoảng giữa hầm. Vì thế gần hàng cột vẫn là một phương hay nhất để cầm cự với đường mát của tôi. Nó cứ giữ một mực thế mà đợi lúc tôi hở cơ. Tôi quen mưu nó rồi, bèn tính sẵn cách để trừ nó. Tôi tính thế này, hết sức đánh cho nó phải xa hàng cột, lừa khi nó áp gần vách. Tôi sẽ dùng hư công. Đánh một chiều, làm như để hết tinh thần về một bên, rồi tức thì, đà lưỡi mát cho một nhát để phản diện. Thế là xong đời anh chàng ta. Xong, nó chống giữ rất kín, rất vững, không một lúc nào sợ sệt, lại thường trực lấn đất của tôi. Cách chủ ý rõ rệt nhất của nó, có lẽ là mong tôi chém mạnh, hụt nó, bập lưỡi mát vào cột gỗ. Tôi biết thế, vì hai ba lần suyết mắc phải cái nước đó. Một lần chỉ thiếu một ly nữa là tôi bị nó bắt được tay. Dụng từ công phu mới khiến được nó đi vào thế của mình. Lưỡi mắc của tôi cấp thiết, nhưng ý tứ lắm. Nó phải chuyển chỗ dần dần, rồi lùi về một bên. Chỗ ấy là sau hàng cột phía hữu. Tôi mừng thầm, lại thấy như nó không ngờ vực gì. Tôi càng thêm phấn khởi hơn. Nó vẫn tỏ ý ngạo mạn mình né chân lượn mà miệng vẫn cười một vẻ rất khinh thường. Tôi nổi giận, đánh càng hăng, sau cùng sự tiến thoái của nó đã có vẻ hỗn loạn. Tôi không để nó kịp điều khiến lại cử trí sẵn đến công kích rất dữ dội. Rồi xuất kỳ bất ý, tôi thét lên một tiếng, lưỡi má hết sức vằng đưa ngang cổ nó. Đến loáng một cái, mấy ngọn nến, cả cái bẹp. Đảo lộn một vòng Cùng với hình người Chân cột, trần hầm Cùng dốc ngược quanh tôi Tôi đã lăn quay dưới đất Thằng khách nhảy ngay lại Cả cái thân xác vạm vỡ của nó Ngồi đè lên ngực tôi Thì ra ngay từ lúc đầu Thằng khách đã biết ý định của tôi Lợi dụng ngay cái mưu Tôi toàn đem lửa nó Tương kế tựu kế Nó mờm cho tôi ham đánh Rồi chờ lúc tôi xuất lực bình sinh ra chém Nó đâm xoài người xuống đất, đưa cả sức mạnh lia tay mà gạt ống cẳng của tôi. Tôi thình lình siêu người đi, gần như bị hất tung lên, đầu trao xuống theo một đường cánh cung nguy hại. Lưỡi mát vang ra, tay tôi bị trói nghiến lại, hai chân chỉ đá đạp quãng không. Cũng giữ, kẹp trong một bàn tay lại bị thắt thế gọng kìm. Không thể nào có thể vùng lên được nữa. Chân người tôi Một quả núi nén dị xuống, lúc thằng khách đứng dậy thì hai cổ tay tôi quạt ra sau lưng, cùng chung một dây thừng trói lắn vào thịt. Nó không nói nửa tiếng từ lúc tôi ra mặt, bây giờ vẫn im lặng. Nó kéo tôi lại để gần cái phiến gỗ dựng đứng, cạnh chân người con gái tàu. Cô ta nhìn tôi chăm chăm, đầu tóc rũ rượi, nét mặt thiểu não, có vẻ tự hỏi, không hiểu tôi là người thế nào. Vào đây có ý gì để cho thằng khách nó tóm được? Tôi bụng bảo dạ. Thôi, thế là hết. Định cứu người con gái mà rồi đến mình cũng khó lòng cứu nổi mình. cái chết thực 10 phần cầm chắc cả 10, chỉ còn cách là đành tâm mà chịu. Quán thán nữa có ích lợi gì đâu. Chỉ hận rằng mình phải chết mà không biết người con gái đáng thương kia phải đau đớn ô nhục. Đến thế vì tội tình gì nữa. Tôi nhìn lên, cô ta vẫn chưa khỏi lấy làm lạ. Nhưng đôi mắt ra chiều cũng ái ngại cho tôi. Cô ta cũng biết rằng, đã vào tay giống lang sói kia thì chỉ có việc đợi nó giết chết. Tôi cũng chẳng còn một chút hy vọng nào khác, chỉ mong cho nó hạ thủ mình càng mau chóng càng hay. Nhưng ao ước đến thế cũng không xong, thằng khách đâu có chịu cho tôi thoát nợ ngay. Nó cúi xuống, soi mói nhìn khắp người tôi. Để lộ một cái vui ác nghiệt, miệng nó nhét ra, một vẻ cười hóm hình, ngạo nghẽ, như bảo cho tôi biết rằng nó đang nghĩ được lối ghê gớm để làm tội tôi. Cái vết thương do mũi tên tôi bắn, chừng đến bấy giờ mới bắt đầu tấy, hoặc vì mãi đối địch với tôi nên lúc này nó chưa để tâm. Tôi thêm sợn gáy vì chợt thấy cái vẻ căm tức im lặng của nó. Đôi mắt kia hẹn cho tôi một hình phạt xứng đáng. Nó liếc nghiêng nhìn tôi một cái, trong lúc quẳng mũi tên nó vừa nhặt lên xem. Tôi cứ lấy làm tiếc rằng đó chỉ là một thứ tên bịt sắt dùng để giết thú lớn vì sức mạnh thôi, chứ nếu là tên tre ngâm thuốc độc thì tình thế có lẽ ổn tiện lắm rồi. Máu da cũng khá nhiều, động quện lại ở ngoài lần vải, nhưng vết thương không nặng lắm. Nó vén ống tay áo lên, tôi mới biết nó bị toạt đứt thịt ở khoảng giữa bắp nhỏ, xương cửa tay không việc gì. Lấy một nắm là dấu mạng người đi rừng, ai cũng nhớ mang theo. Nó nhai và dịt vào chỗ đau, cùng với một thứ thuốc bột. Xé vải và buộc lại, co rỗi mấy cái nhẹ nhàng, rồi cứ giữ cánh tay thực thẳng. Chừng nó dùng một phép nội công mà tôi từng nghe nói đến sự công hiệu để cho thương tích khỏi làm liệt gân về sau. Phàm chi thể bị giấu, cần phải giữ yên một chiều, để thuốc ngấm càng lâu càng có cơ chóng lành. Lại cũng phải giữ yên tĩnh cả về thần thái nữa. Trong thời khắc thằng khách ở yên, có lẽ vừa để nghỉ ngơi, nó phục vị xuống trước bệ thờ. Tôi nghe thấy tiếng lầm dầm từng hồi, chừng nó tả cái tội bất cẩn để cho người ngoài lén vào đây được. Tiếng khấn nhẹ nhẹ, Đều đều, rồi sau dần im hẳn. Chẳng biết nó đắm chìm vào những tư lự trầm ngâm nào. Nó cứ nằm phục vị như thế hoài. Nến trên bệ, còn có vài đốt ngón tay nữa. Lửa không có gió, nhưng chốc chốc lại khẽ khẽ tạt ngoạn. Tôi nằm hơi nghiêng ra, mình đè lên một cánh tay bị trói. Người chênh chách với chiều dọc theo phiến đá. Đầu về phía cửa hầm. Hai vòng sắt mắc vào cái hầm. Ở ngay trên mắt tôi, thẳng lên. Gần đấy là hai chàng xích sắt kéo rút tay người con gái tàu. Tôi ngoảnh nhìn cô ta, thì thấy đang mấp mái môi như muốn nói gì. Đầu cử động, mắt long lanh những ý muốn cho tôi hiểu. Tôi chăm chú một lúc mới nhận thấy cô ta đưa mắt cho tôi để ý đến con dao rơi ở bên cạnh mình. Tôi càng lẽ làm lạ. Có lẽ nó xui mình tự tử để tránh khỏi cái lúc đáng sợ sau cùng hay sao? Nhưng người con gái vẫn ra hiệu, cấp bách hơn trước. Mắt cô ta vừa cau vừa trợn. Đảo điên nhìn con dao, nhìn thằng khách rồi lại nhìn tôi. Tôi chợt hiểu. Sẽ lê mình cho tay thu được con dao, cố lựa lưỡi dao lách vào những vòng dây thừng trói ở cổ tay, rồi hết sức mà cứa. Dao sắc! Chỗ buộc tuy chặt, nhưng cũng dễ đứt. Tôi vừa nhìn thằng khách, vừa thong thả gấp chân lại, cho gót sát với mông. Tìm mãi, không thấy đầu mối, tôi đành phải cắt giữa khúc quấn. Thằng khách vẫn nằm phục, thấy tôi thở mạnh, ngoảnh đầu xuống nhìn. Tôi đờ người ra, cổ tắc nghẹn. Nhưng may, chân lúc ấy chưa gỡ xong, mà tay vẫn quạt ra sau lưng, giữ nguyên cái vẻ bị trói như trước. Nó không ngờ vực gì, lại cúi chán sát đất, lại phục vị như cũ. Bây giờ tôi mới dám thở. Người con gái sợ quá, vẫn chưa hoàn hồn. Thoát được dây chói chân, không một tiếng động nhỏ, tôi rốn lại một lát ngắn, rồi lấy hết sức gân, nương giữ cho êm nhẹ. Tôi đứng dậy, xón rén, bước đến chỗ thằng khách, lăm lắm con dao, nhằm một chỗ trên lưng nó để đâm. Trước khi cắm... Ngon lưỡi dao vào xác thịt to béo kia, làm sao tay tôi như trùng lại, tâm tôi thấy ngẩn ngại một cách thực là kỳ dị. Trong giây thoáng mà bao nhiêu ý phương viết, tôi phải giận mình là nhu nhược vô lý, phải thúc dục mình bạo dạn để lấn át cái thứ tâm trạng quái lạ lúc ấy. Không giết nó chết, là nó giết chết mình kia mà. Thằng khách như sẵn lưng đón cái chết, tôi lăm lắm cầm vững chui dao trong nắm tay. Dơ cao lấy đủ tầm Mắm môi và đâm xuống Bất ngờ, thằng khách vừa đến lúc ngồi thẳng dậy Con dao trượt sát cánh tay trái của nó Tôi chúi rụi, ngã siêu theo đà Cố đứng lại, thì nó đã vội cướp Sấn lấy tay tôi Bóp cho con dao rơi xuống Túng thế, tôi xuất lực đấm trái Một đấm vào bên má Hai mắt nó hốt hoảng Mặt bì ra trong lúc kinh ngạc Tôi giật được cánh tay phải về, rồi chát một cái liền theo. Tôi cho luôn một tống vào mang tay nữa. Nó đã biếu được tôi lại, nhưng quả đấm sau rất dữ, lại vào chỗ phạm nên nó gục xuống, ôm lấy chân của tôi. Tôi đạp nó ngã ngửa ra, rồi vội vàng đến bên người con gái toàn gỡ trói hộ. Cô ta thở như bị đè nén, nhất định không chịu, lấy đầu ra hiệu dục rã. Như bảo tôi trốn ra ngay tức khắc đi. Tôi chưa có chủ định gì rõ rệt, lại thêm luống cuống vì thấy thằng khách đang cựa mình. Tôi liền chạy lại cửa hầm, leo lên thang, lấy tay nâng phiến gạch bên trên, nhưng không thấy chuyển động. Càng vội vàng, càng thấy sức đuối, thì hụt mãi, cái nắp hầm vẫn không nhúc nhích qua được một chút nào. Ngoài xuống xem thì thằng khách đã trỗi dậy được, nó loạn trọng bước tới chân thang. Tôi lo cuồng lên, còn bao nhiêu gân sức dồn cá lên đẩy một cái cực mạnh, cửa hầm mới thấy hé bật ra được. Chỉ gắng hút một cái mạnh nữa cho phiếu gạch nhích lên một chút nữa là tôi có thể chui qua được, nhưng thằng khách đã đến nơi rồi. Tôi liền bám mép gạch, du bóng người lên, đạp dối rít vào đầu, vào ngực, vào vai của nó. Nó điên tiết, nắm lấy hai chân tôi lôi tuột xuống, rồi cứ thế kéo thẳng đít trước bệ thờ. Lần này nó chói tất nhiên là kỹ lưỡng, dây nghiến tưởng cắt được ống chân của cổ tay mình. Ấy là nó bị thương đấy, chứ không thì chưa biết tôi còn đau đớn tới bậc nào nữa. Tay tôi ngoặt ra sau, bị chói cũng như lần trước và cũng như lần trước cùng một sợi dây cổ chân. Rồi từ mắt cá lên đến vai, một cuộn dây chảo quấn chặt thêm mấy vòng nữa. Thực là hết mong lại có cách nghĩ thoát thần. Và lại cũng đừng có hòng, thằng khách lại sơ ý thêm một lần nào nữa. Nghĩ mà cứ lấy làm hối hận mãi. Mình thực đáng giận vì đã quá ngu ngốc. Thằng khách bị điếng người lúc nãy. Sao tôi không biết thừa cơ lấy dao, lấy mát hay cái gì đó mà giết phăng nó ngay đi. Thực chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Mà cái dại dột này mới thực là cay đắng, là khóc hại. Nhưng lúc bối rối thì cũng không thể nói mạnh được, và lại tôi cũng tưởng có thể thoát được khỏi tay thằng khách mà không phải giết nó kia Tôi còn mong có thể đi gọi bọn người nùng xuống để giúp tôi bắt sống lấy nó. Tôi vốn không bao giờ khinh sát, người nùng cũng vẫn cười tôi về chuyện đó. Họ bảo tôi lẩn thần hay nghĩ rắc rối, nếu ở địa vị tôi thì họ không hề do dự, xử gọn được ngay. Ăn ăn thì sự đã rồi, thằng khách chói tôi xong, đang chọn một sợi dây thừng to, ra ý sửa soạn, cho tôi một hình phạt mới. Nó chụp cái dây, chung đôi lại, ném quăng gấp khúc cho mắc lên một chiếc móc sắt ở trên trần, rồi kéo tôi lại. Buộc một đầu vào dây, chói chân tôi, rồi sau cùng cầm nửa phần dây kia mà kéo. Hai chân tôi bị rút lên, ngược lên trên, gần chạm tới cái dầm ngang đầu róc xuống, cách mặt đất độ hơn một sải tay, người tôi lủng lẳng như một bó rò treo. Mọi vật trong hầm tôi trông đều đảo lộn lại một vẻ kỳ quặc. Người con gái ở cách tôi vài ba bước không hiểu sao lại bỗng dưng nức nở khóc. Thấy vậy, thằng khách quắc mắt, luôn ra một vẻ tức giận, cột đầu dây xuống một vòng sắt dưới đất, rồi lấy roi vút quất lên mình cô ta. Không chịu nổi, người con gái lại bật lên khóc tiếp. Tiện tay, thằng khách quất luôn cả tôi. Bây giờ, máu khắp mình tôi dồn cả xuống mặt. Đầu ù, mắt hoa, đã mặt nóng như hơi lửa. Cổ chân thì đau như bị tiện. Mình mấy nhức nhối. Bởi làn dây thắt, vừa bởi làn roi. Hình như thằng khách có một thuật riêng về đòn vọt. Mỗi cái vụt của nó, tôi lại phải nghiến răng lại để khỏi kêu. Tôi cố vững lòng khẳng khái. Nét mặt không đổi, nhất quyết không lộ ra vẻ sợ hãi hay đau đớn. Mắt tôi lặng lặng nhìn thằng khách, cho nó thấy tôi khinh bỉ nó không biết ngần nào. Nó càng thêm tức tối, nó tưởng tôi phải van vỉ nó. Có lẽ nó muốn xem tôi khổ sở, đến mức kêu khóc cũng nên. Tính mệnh mệnh tôi giờ này ở trong tay nó đã đành, nhưng như thế chưa hẳn là tôi thua nó. Tôi còn một sức để nó phải thấy là phần thắng ở tôi, ấy là sự nhẫn nhục, sự thản nhiên, cái thái độ khinh sinh của người quân tử. Thành thực mà nói, tôi đã phải gắng sức kiên cường, phải tưởng nhớ đến các gương oanh liệt mới cầm vững được cam trường. Nó thấy tôi không thèm coi sự hành hạ của nó vào đâu, nó giận dữ sôi lên, nó xít răng lại mà đánh tôi như một thằng điên cuồng, roi rát như đốt ra thịt tôi. Quất gấp trận đổ, lên cái thân chơ chơ sắt đá của tôi, mồ hôi đã thành giọt lăn trên mặt tôi. Tôi hết lòng mong nó tức giận nữa lên, đến phát khùng lên mà giết ngay tôi ngay tức khắc đi cũng được. Nó vẫn không quên người con gái, vì thế ngừng được một lát, tiếng khóc của cô ta lại từng chập nổi lên, ảo não, thê thảm bên tai tôi. Có gan chịu nổi thứ đoàn dữ kia. Tôi lại không nén được lòng thương người con gái tội nghiệp ấy. Thực đáng thương lắm. Trai trẻ như tôi bây giờ mà còn phải trẹo hàm răng đi để cố nín thinh. Huống chi một người con gái yếu ớt, thân thể lại bộc bộ lộ. Thằng khách lúc đó trông hung bạo hơn cả loài ác thú. Tôi thù ghét nó đã đến cực độ. Sự phẫn nộ đã đến lúc khó nén được yên. Tôi đem hết. khinh bỉ Vào trong một câu sẽ giọt ghê gớm như một lời tuyên án, một lời nguyền. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó mà nói Đồ phi nhân loại, chúng ta chết đi, vong hồn sẽ báo oán, sẽ theo đuổi mày, không biết đến mấy mươi đời. Thằng khách ngừng tay lại, nhìn tôi sửng sộ một lúc, rồi mặt đang trang nghiêm, nó bỗng nhăn tít lên mà cười. Nó vừa đưa đẩy gật gù cái đầu, vừa cúi xuống gần mặt tôi, xì sò, nói như bảo cho tôi biết rằng Mày cứ đợi đó, ta cho mày biết một lối chết thực là hay. Nó đi lấy nến, đốt nối vào bốn cây cháy gần hết, rồi nhăn nhở đi nhỏ một con dao trên phiến gỗ, đưa qua mắt cho tôi xem. Nó nói gì tôi không hiểu, nhưng vỡ nghĩa ngay, vì con dao kia, nó đem chồng đằng chui xuống đất. Mũi dao trỏ thẳng lên chính đầu tôi. Tôi đoán lát nữa, dao cắm đã vững chặt. Nó sẽ cắt đứt cái phần dây vẫn giữ tôi lủng lặng, để tôi rơi tuột xuống đầu cắm xuống lưỡi dao, hay nói đúng hơn, lưỡi dao cắm phập vào đầu tôi. Nhưng nào nó đã cho tôi hưởng cái chết nhanh chóng ấy, như thế thì chả khác nào thí ngay cho tôi một nhát sánh đời sao? Cái phần dây rút tôi lên móc sắt trần hầm, vẫn buộc một quãng ở cái vòng sắt đầu phiến đá lớn. Thằng khách quay mình tôi Để tôi dễ nhìn thấy nó, cởi nút buộc ra. Cởi xong, hai tay nó nắm chắc lại, rồi thả dần ra, cho đầu tôi hạ xuống đất. Nghĩa là nó muốn làm thêm một ác thần cầm, giữ cái giờ tận số của tôi. Nó thả xuống, chỉ cho mũi dao chạm vào da tóc, là lại kéo người tôi lên ngay. Kéo hết mực, lại thả xuống. Cứ thế, tái tàm tái tứ, lần nào tôi cũng tưởng là lần quyết liệt cuối cùng. Có lúc buông từ từ để tôi thấy cái ghê bút xuyên từ óc vào sống lưng, rồi thoát, lại buông ra. Tay nó điều khiển một cách khôn khéo, rất tinh ma, vừa kéo tôi lên cao, bỗng nó để tuột dây, đầu tôi vừa chấm mũi dao thì nó giữ kịp lại. Nó cười khoái trá lắm, trong lúc ấy thì tôi toát mồ hôi lạnh. Lối giả vờ quái gở ấy nhắc lại mấy lần liên tục. Ví phỏng tôi giàu có mà nó dùng cách ấy để khảo của thì có lẽ tôi phải đến sưng. Nhưng đổi lấy một lời năn nỉ bây giờ thì dù có phương khủng khiếp hơn cũng vô ích thôi. Tôi không dám nói là mình không sợ chết, nhất là cách chết theo kiểu độc địa này. Lòng tôi lúc ấy chua xót vô cùng, tậm chí cũng dị kỳ lắm, vẫn mong cho nó giết đấy, lúc tưởng phải chết lại mong nó khoan tay. Cái lòng muốn giứt cho xong, thì lại có lòng muốn sống thêm được một chút nữa. Thằng khách có biết tâm sự của tôi không, mà nó làm khó tôi đến thế? Tuy vậy, tôi nhất định không để lợi một vẻ gì khiếp nhược ra bề ngoài. Cả đến sắc mặt tôi cũng cố không để biến đổi. Thằng khách thấy tôi chơ chơ, không một tiếng kêu hốt nhiên, không một hơi thở mạnh thì căm giận lắm. Cái lối hành hình của nó hóa ra nhàm, Hóa ra nhụt trước sự kiên cường, khó chuyển của tôi. Trước nó, còn hầm hầm phun ra những lời tức tối. Sau nó như lấy làm lạ, nhìn tôi chăm chú, lấm bẩm nói như thách thức, nạt nộ. Được lắm, được lắm, rồi mày sẽ biết tay ta. Rồi nó cột dây lại như cũ, ngồi nhìn quanh quẩn, ra vẻ suy nghĩ nhiều lắm. Tôi biết nó đang nghĩ cách hiểm ác hơn, làm tôi đến điều khốn khổ. Nhưng tôi đã nhất quyết không để nó được vui sướng mà trông thấy cái chết trong lòng tôi lúc bấy giờ. Người con gái rũ rượi lõ lồ kia vẫn không nhịn được, đang rên khóc. Tiếng khóc nấc lên từng chậm. Tóc cô ta xóa thành nhiều món hỗn đội, bết vào nước mắt, nước mũi, với những vết máu dướm trên mình. Tôi bị treo cách bảng gỗ dựng không xa, xong dần dần mắt tôi hoa lên, lắm lúc chỉ trông thấy một hình thể mờ trắng. Có những ánh lửa lấp lé Trên mấy lưỡi dao sát cạnh cô ta Thằng khách chừng không để tâm đến cô ta nữa Nó đứng dậy Quay đầu nhìn khắp hầm dáng vẻ băn khoăn suy tính Mắt nó gặp mắt tôi hai ba lần Hẳn học, thâm hiểm Bỗng nó phát tay lên đùi một cái Gieo lên một tràng cười thích ý Nói lãm nhảm một thôi, một hồi Tôi chớp mắt, chăm chăm đợi Thì thấy nó ôm ở đâu ra một tảng đá lớn rồi nhanh nháo đi lôi cái nải gạo ở chân thang vào, để một bên. Trong hầm đất này, cái hình vóc to xù kia qua lại, cử động có một vẻ hoạt bát kỳ dị như một bóng ác quỷ trong một địa ngục lạnh lẽo. Nó hạ tôi xuống, lựa cho ngực với bụng tôi, nằm áp mặt đất, bên cạnh con dao, nhưng chân vẫn bị treo ngược. Tôi không rằng, không nói, không có một máy may chống cự vô ích, cứ lẳng lặng mà xem nó làm. Nó cởi bỏ cái dây trảo quấn bó người tôi, ở lần ngoài cùng đi, rồi kéo hai tay trói cá sau lưng tôi mà buộc lại, cùng với chân. Gối tôi lên. Tôi chẳng khác gì một con vật sắp bị đem ra làm thịt vậy. Người tôi lúng lẳng sát đất, ngực ưỡn lên mũi dao sắc, búi tóc xõa xuống hai bên. Thằng khách lại rút tôi lên, Rút lên giữa chừng cái khoảng từ trần hầm tới mặt đất. Giữa như thế là mực nhất định. Nó bắt người tôi bị kéo lên, hạ xuống thêm mấy lượt nữa. Chỗ móc sắt dây thửng, cọ đi cọ lại từ trước, lúc đó đã nhẵn bóng. Tay kéo đã thêm rẽ, mà tiếng dây xít đã có phần êm hơn. Chán rồi nó mới đem buộc kỹ lưỡng đầu nải gạo với tảng đá lúc nãy vào với nhau. Lại buộc phần dây thửng buông kéo tôi. Vừa rồi, vào hai thứ ấy. Buộc xong, nó còn thử xem nải gạo với tảng đá có đủ nặng cho người tôi khỏi lôi bỗng lên không. thử như đã vừa ý, sức nặng của tôi với hai vật kia vẫn thăng bằng. Thằng khách liền buông tay tôi ra. Người tôi lúc ấy lửng lơ, không rơi lên được lưỡi dao dưới đất. Thằng khách bèn lấy con dao khác, chọc một lỗ ở đáy nải gạo cho chảy ra dần. Bây giờ tôi mới hiểu cái độc kế của nó. Nó khoanh tay ngắm cái công trình cơ xảo độc dữ của nó, vẻ đắc trí hớn hở trên mặt. Tôi lấy làm ảo não mà hiểu rằng lần này thế là hết. Lần này thì cái phép tuyệt diệu của nó sẽ đưa thẳng tôi đến cái chết sau cùng. Nó đang ngồi chăm chú dò xem thần sắc của tôi. Sực nhìn lên, thấy người con gái đang nức nở. Nó đùng đùng nổi giận, vớ rơi nhảy lên. Quất tháo vừa thẳng cánh vụt. Người con gái lại gào khóc lớn hơn. Nó càng hăng đánh. Tiếng roi bay vút như quật đen đét vào trong những tiếng kêu thảm thê. Tôi nghe chừng người con gái đã nhược sức lắm rồi. Trận đòn vẫn giữ mà tiếng khóc lại dần dần như yếu đi. Nghe càng chua xót càng não nẻ. Nhất là vì tôi biết cái số mệnh của tôi cũng không được bao lâu nữa. Dòng gạo trắng bên cạnh tôi vẫn không ngừng chảy. Cái dây treo tôi bắt đầu cựa ở chỗ móc sắt. Các thớ da thịt thân thể tôi gai rợn cả lên. Huyết mạch chuyển qua từng trận đợt sóng bàng hoàng. Người tôi chốc chốc lại tưởng tụt xuống. Nải gạo đã vơi đi đến chừng ba bốn đấu. Hạt gạo rơi bắn tản mạn trên mặt đất, đã thấy dần dần thành có chóm, có chóm. mà mỗi khắc một cao dần. Thằng khách chợt để ý Nó vội lấy chân, vun hết gạo, hất thực xa Từ lúc ấy, nó vẫn coi chừng Giữ cho cái khoảng đất xung quanh con dao Bao giờ cũng quang phẳng Lưỡi dao loáng sắc, yên lặng Chỉa cái mũi nhọn lên ngực tôi Như đợi chờ nó đã lâu Như một thứ khí giới yêu ma Trồi mọc lên từ một cõi âm ti nào đó Lưỡi dao đó chỉ lát nữa Sẽ ngập vào tim phổi của tôi Tôi sẽ dãy ruộng Hấp hối không biết bao lâu, rồi người sẽ cứng còng, chân tay co quặp trong một sáng kiểu não. Gạo cứ chảy, tôi cảm thấy từng mẫu dây chậm chạp tuột qua vòng móc. Chẳng mấy chốc nữa, đồng cân bên gạo rút đi, mà người tôi sẽ gấp mau sức xuống. Tôi thực là trông rõ thấy mình, đã chết cận kè rồi. Mặt tôi nóng như tức máu. Những vết trói, xấu đòn, không biết đau nữa. Trống ngực đập đến tức thở. Hai tai nghe ồn ào, muôn nghìn tiếng rất lạ lùng. Ồ, cái chết phi thường, cái chết tai quái. Nải gạo kia tức là một thứ đồng hồ, mà gạo trong nải gạo tức là những giọt nước vô cùng thảm khốc, vô cùng khắc nghiệt, mà mau chóng làm sao. Gạo tuy cứ đều đều từ từ mà rơi, nhưng thoát ra, lẽ nào vực nào. Là cái chết nghiêm khẩn Cái thời khắc vừa quá ngắn Lại vừa dài ghê Tôi bắt đầu nghĩ đến thân thể tôi Đến quê hương tôi Nghĩ đến tất cả các bằng hữu thân thiết của tôi Đến cuộc đời tôi Đáng lẽ còn dài lắm Còn nhiều bước hạnh ngộ tốt đẹp Còn bao nhiêu hương vị Sẽ được hưởng ở bao nhiêu độ tiến Của tuổi trời Đột nhiên đến bây giờ là đoạn Là tuyệt Tôi phải chết, mà chết bởi một kẻ thâm độc ở đâu chợt đến. Chết vì một việc kỳ quái, vô nghĩa lý. Chết thầm kín, chậm chạp giữa lúc khỏe mạnh, tỉnh táo. Trong giờ bi đát, không được xui rũi, không ai phủ khăn vút mắt, chịu để cho lưỡi dao yên bình giết hại. Chết trong lúc làm trò vui, cho một con quái vật, nó lấy câu nguyền rùa để làm lời tiễn tống mình. Bao nhiêu ý nghĩ chua xót thấm thiế, Người tôi hạ xuống một gang, rồi hai gang Nhưng tôi biết trước rằng chẳng mấy chốc Khi nải gạo vơi quá nửa, nhẹ bỗng đi Thì tôi sẽ rơi xuống thẳng một mạch Chứ không dần dà được mãi như lúc này nữa Ý nghĩ cay đắng ấy làm tôi chói buốt tâm can Chẳng biết tôi làm thế nào mà giữ được thần sắc lạnh lùng Chứ thực tôi thấy lòng tôi thảm hại quá, thiểu não quá Mắt tôi đến lúc loá thêm rồi Nhìn cái chân quét gạo của thằng khách chỉ thấy một hình thủ sẫm xanh cử động. Nhưng lưỡi dao như sáng thêm, dài thêm. Cái dây chảo kia thực là dây treo tính mệnh tôi, mà thực cũng mạnh hơn sợi tóc. Dòng gạo trắng đổ xuống một vẹt thẳng mơ hồ. Cái thăng bằng thiên lệch nhiều, nái gạo với tảng đá không ở tầm nhìn của tôi nữa. Càng khác, tôi càng thấy người thêm nặng. Giá tôi quẩy mạnh lên được một cái thì xong nợ. Nhưng tại sao lại không? Tôi cứ yên, cố sức lặng yên, cứ y như là vẫn trông mong một sự gì đây. Nhưng bây giờ thì trông mong được gì? Nải gạo nhẹ lắm rồi, dây chuyển qua chỗ móc sắt, cấp thiết thêm, tôi nín thở lại, mà gạo thì vẫn cứ chảy. Chẳng biết vì cớ gì, người con gái gần tôi vẫn khóc, thằng khách đã nghỉ tay đánh từ lâu. Tôi phản phất thêm một khuôn mặt tròn nhăn nhở cười. Nghe trắng một miệng răng, nó áp mặt rất gần, để xem tôi hấp hối. Miệng nó thỏ ra những tiếng như gầm ghè, hục hạc, rồi lại hè hè cười. Vừa cười, vừa hô, vừa lấy tay đánh nhịp như để thúc dục cho gạo chảy mau hơn nữa. Cho tôi thêm mau rơi xuống, cho mũi dao cắm ngay vào ngực tôi. Tôi chịu sự khốn khổ đến mực cùng tột mất rồi, phải nhắm mắt để đợi mà cũng là để thôi nhìn cái mặt ác thú kia. Tôi buông sức cố gắng ra. Tâm thần hồ thành, mê loạn, chỉ trong khoảng hai hơi thở, hai nhịp chống ngực, mà tôi thoáng nghĩ đến trăm nghìn, muôn nghìn, vạn nghìn, ký ức hình ảnh kỳ quặc. Thoáng nghe thấy hỗn hỏa, những tiếng ồn ào, mà bên tai vẫn nhận rõ tiếng người con gái vẫn còn thút thiết. Với lại tiếng thẳng khách hô nhịp, không ngơi mồm. Rồi như xôn sao tiếng người thưa thưa khỏi gọi, Lại như Huỳnh hình những tiếng tấp nập chen trúc ở đâu đây. Người tôi như ngã từ trên mây, rơi tuột xuống rất nhanh, Nhưng không qua một chút gì là đau đớn hết. Có tiếng gọi ôn tồn ngay bên cạnh. Anh Triệu à, anh còn tính chứ? Tôi thấy tôi trống lên, rồi hạ nằm nghiêng dưới đất. Tiếng vừa rồi cũng như nói trong thế giới nào, Tôi mở mắt, thấy hoàn toàn là mặt quen cả, không biết xuống đây từ bao giờ. Bạn săn của tôi đã lấy dao, gỡ hết dây trói Chân tay tôi đã thoát những nhưng vẫn tê dại, họ phải sốc đỡ ngồi lên. Tôi vẫn mơ màng, chưa hiểu ra sao. Bao nhiêu miệng cùng thăm hỏi mà mình vẫn ư ảo, chưa nói lên được lời nào. Trông đến người con gái thì mặt sám ngắt như chảm đó bây giờ bất tỉnh. Vẫn bị răng chói, vẫn trần chuồng. Tôi cũng không phân giải được câu nào. Chỉ lấy tay ra hiệu cho họ, nhỏ dao quanh mình, rồi cởi trói cho cô ta. Còn thằng khách thì đã bị 5-6 người đè xuống, đang lấy dây quấn chỉ từ đầu đến chân. Bây giờ tôi biết là thoát nạn rồi, nhưng phải nghĩ mới dám tin là chắc chắn. Một lúc lâu nữa tôi mới thực hoàn hồn. Người con gái hơi thở đã mạnh. Mặt đã lại sắc dần. Họ đã lấy quần áo của tôi, mặc cho. Đặt nằm một nơi, đợi cô ta hồi tỉnh. Tôi bèn đem việc ở dưới hầm, sơ lược kể cho họ nghe. Nhân lại hỏi sao họ biết được tôi bị khốn, ở đây mà xuống cứu. Người nùng đêm ấy bàn nhau, nghỉ sớm săn. Cuối canh ba đã gọi nhau trở về, khắc hẳn lẽ thường, cứ đến gần sáng mới nổi hiệu mãn cuộc. Họ định chưa mai đem ra cọp đi trình ông Châu ở lũng Sa Vào đến miếu, họ không thấy tôi đâu. Điểm xem thì lại thấy mất một nải gạo. Họ còn chưa hiểu duyên cớ thì bỗng văng vẳng nghe tiếng duyên khóc cùng với tiếng quát tháo. Họ ngạc nhiên lắm, lặng lặng tìm sục các nơi xem. Không thấy gì cả, nhưng tiếng khóc, tiếng mắng vẫn còn. Trước họ còn tưởng là chính ông thần miếu này đang nạt nộ. Sau mới chợt tìm ra lối xuống hầm Thì ra lúc tôi trực trốn lên Tôi đã mở hé được phiến gạch Mà thằng khách vô tình không đậy lại Và cũng không để ý đến chuyện đó Tiếng dưới hầm do đấy vẳng lên Người nùng mới vì thế biết được lối xuống Cũng may họ không làm ổn Còn thằng khách thì phần đang mãi hỏi hết Phần không ngờ nên không nghe thấy gì hết Họ mở nắp hầm lên Trước hết trông ngày thấy người con gái trước phiến gỗ, thấy tôi đang bị treo, rồi thấy thằng khách quay lưng ra, tay đang khoa, miệng hò hét. Họ máy nhau dón dén xuống cả nấp sau một bóng cột, rồi cùng một lượt ổ lại bắt lấy thằng khách. Hai bên xung đột một lúc, thằng khách mới chịu thua. Trong khi đó, hai người đến cứu tôi. Họ vừa kịp đón lấy tôi chính giữa lúc tuột thẳng xuống. Trước hết lấy chân xéo đỏ con dao dưới đất, một người bế nâng tôi lên cho người kia cắt dây. Thực là hú vía, muôn phần tôi không ngờ được là còn sống ở đời. Trong bụng vui mừng mà tôi vẫn dần dợn bảng hoàng, tâm thần như chưa thực hẳn. Chúng tôi bản định ngày hôm ấy sáng rõ thì dẫn người con gái với thằng khách lên châu Lũng Sa để quan châu cha vấn. Tôi bảo bọn săn hãy vực người con gái lên trên miếu để khi tỉnh dậy khỏi phải trông thấy quang cảnh khủng khiếp dưới hầm. Bỗng từ chỗ thằng khách nằm, mấy chặng cười giống lên. Tiếng cười nghe thực kê gớm. Không ra tiếng cười giòn, không ra tiếng cười khúc khích, mà cũng không hẳn là cười nữa. Cứ thấy khê nạc lên từng hồi những tiếng hô hô, hạch hạch, rất lớn, âm vang quái gở, nghe gần tựa như tiếng ảnh ương. Hay ếch, nó ỉ hoặc, ỉ hoặc liên thanh sau những trận mưa rào. Ai nấy kinh ngạc đứng phỗng ra, lúc đến gần, soi đuốc xem thì thằng khách máu trào ra như chan, đỏ ngòm hai tay nó, lại vũng cả một khoảng mặt đất. Thì ra tay bị trói đè lên trên bụng, nó đã cố lần lách vào lần trong áo, móc ruột ra mà tự tử. Ngăn cản thì đã quá muộn, thằng khách không dãy ruộng, Chỉ co giật mấy cái rồi đờ người nằm im. Nó chết rồi mà hai mắt vẫn trừng trừng còn mở, nhìn trao cháo vào mắt tôi. Tôi dùng mình bất xác lại tưởng đến hai mắt tôi bất chợt hôm nào, rồi lại nhớ đến hai mắt của con chăn. Mắt người đã chết rồi, sao vẫn có cái sức yêu ma đến thế? Suốt đời tôi khó mà quên đi được, mà mỗi khi hốt nhiên, nghĩ tới thì vẻ nhìn quái gở lúc đó. Vẫn còn xiêm qua khắp tâm hồn tôi. Lại còn tiếng cười kia nữa, tiếng cười kỳ quạc, khủng khiếp. Tôi tưởng như đó là những câu đe dọa ghê gớm. Trước khi nó chết, hình như thằng khách hẹn với tôi rằng nó sẽ không quên tôi. Nó còn tìm được mưu độc hại cho bằng được. Trong cuộc đời tôi sau này, mỗi khi bị hiểm trở, mỗi lần mắc phải tai ương nào, tôi lại nghi là do vong hồn con ác quỷ kia xui nên. Cả trong in vui, tôi cũng thường trột dạ. Oan khí như không bao giờ tiêu tán hết. Bao nhiêu căm hởn, bao giờ cũng theo đuổi bước đời của tôi. Ám ảnh sự thái bình của tôi, không có cách nào trừ hết được. Cả bọn người nùng đều lắc đầu, le lưỡi trước cái chết đột nhiên mà phi thường này. Còn tôi thì như đã quen, đã dạn những điều quái đản từ trước. Tôi không lấy sự thẳng khách cấu rốn tự tử, làm điều quá đỗi lạ lùng. Chỉ ngấm ngầm lo sợ, không dám nhìn đôi mắt mở mở của thằng khách ấy. Tôi nín thình, vừa giờ tay thăm lại những dấu đòn trên người, vừa đi xem xét khắp hầm, vừa ngẫm nghĩ. Tôi bụng bảo dạ, những việc xảy ra dưới hầm này đêm hôm đó, tất thằng khách đã giáp từ lâu, mà chừng làm quen tay lắm, cho nên mới sẵn những hình cụ như bảng gỗ, móc xích với những dây thừng. Các thứ ấy đã cũ, đã gì cả, công việc hắn làm có lẽ không hề ai biết. Không chừng có ai cản trở. Bỗng đến nay, thấy một bọn người từ đâu kéo đến làm cho hắn kinh lạ, hắn phải để mắt dò xét cẩn thận. Những lúc thốt nhiên, thấy cái bóng áo chàm xanh trong rừng. Có lẽ chính là những lúc thằng khách lẩn lút quanh quất đó mà dòm dò chúng tôi. Cả bận hắn lén vào trong nhà lèo, Hắn cũng là một fan trốn tránh giữa lúc bí thế. Không chừng thằng khách nhân dịp ấy còn muốn gây cho bao cái thói mê tín của con người. Thêm vững để cho họ đừng chú ý đến các tính cách công việc riêng của hắn cũng nên. Hay ngoài ra, lén vào lèo, hắn còn chú ý khác nữa. Thì tôi cũng không đoán ra được. Lúc hắn lén vào trong miếu, chỉ có tôi thất trông thấy. Nhưng dù cho cả mọi người trông thấy nữa, Hắn cũng biến mất tích như một bóng ma. Lúc ấy thì nào ai ngờ đâu đến căn hầm dưới đất kia. Thằng khách chỉ việc lật cái phiến gạch nhảy xuống đấy, đậy lại như cũ. Thế là đủ cho bọn người săn sẵn lòng tin chuyện biến ảo yên trí là vừa gặp vía quỷ thần. chốn ở dưới hầm, giá thằng khách biết rằng trên miếu người ta đang lửa hương cầu cúng hắn. Chắc cũng phải lấy làm buồn cười lắm. Dình mò, nghe ngóc mấy hôm Thằng khách do biết chắc chắn rằng chúng tôi là bọn đi săn, mà chỉ ban đêm mới kéo ra khỏi miếu, hắn mới đem tội nhân của hắn xuống. Hắn không ngờ là trong miếu đêm ấy lại có tôi. Sự tình cờ đã khiến tôi biết được những chuyện kín ghê gớm dị thường kia, lại cũng khiến tôi phải một fan kinh khủng, hụt chết. Xong thằng khách là người thế nào? Vì những lý do gì mà lại đến tận trốn này thi hành những việc độc ác như thế? Trong mình nó không có qua một thứ giấy má nào để người ta có thể biết được tên, tuổi, lai lịch của nó. Thằng khách đã chết thì bao nhiêu ẩn tình về chuyện này họa chăng chỉ có người con gái tàu kia là biết được ngành ngọn. Từ hôm đưa cô ta đi chỉnh thì cô ta bị một cơn sốt kịch liệt rồi cứ mê mê mẩn mẩn khi cười khi khóc như người hóa điên. Ông Quan Châu biết chưa thể tra vấn được nên các người săn sóc thuốc thang đợi cô ta hoàn toàn tỉnh lại tính người. Trong khi đó, thổ dân ở những thôn gần đó, không mấy người là không nói đến việc xảy ra trong rừng lớn lùng xa. Người thì cho rằng người con gái kia là một vật hy sinh, đem đến cho con yêu trong miếu ăn thịt. Người thì lại bảo là thằng khách cưới vợ cho thần rừng. Vì thế, có kẻ lo sợ rằng vị thần lùng xa sẽ oán bọn người nùng đi săn, rồi oán lây cả đám dân làng vì bọn đi săn đã làm chết mất thằng khách, là người hàng năm vào trong hầm để cúng tế. Nhiều người kể cho tôi nghe rằng, mấy năm trước đây họ trông thấy một người khách to béo thường vào trong rừng hoang. Khi đi một mình, khi thì dắt theo một người con gái, cứ gặp thấy người làng là ù té chạy rồi không biết biến đằng nào. Những điều ức đoán với cách giảng nghĩa của họ, cũng như của bọn người nụng, bạn săn với tôi, đều mơ hổ lắm. Lòng tin tưởng của họ ngây ngô, đơn giản, nhưng là vững mạnh. Tôi cũng không muốn biện bạch với họ làm gì. Tuy vậy, cũng có điều khiến tôi suy nghĩ là thấy họ nói đã từng gặp thằng khách một vài lần. Về điều này, nhiều người cam đoan là không sai, vì đã có nhiều người trông thấy. Thế thì có lẽ cái cảnh tượng tôi được thực mục sở thị đêm hôm xưa, Quả như điều tôi đã đoán trước, không hẳn chỉ mới diễn ra lần đầu, mà nếu thằng khách không bị bại lộ thì chưa biết chừng nó còn ngấm ngầm, tác ác đến bao nhiêu phèn nữa. Ông Châu lũng xa cùng những người có trách vụ hoặc chú ý đến chuyện này, trong khi đợi người con gái bình phục đều băn khoăn giống như tôi. Thằng khách lạ là hạng người nào? Cái hầm đất kia với nó có những quan hệ gì? Những việc nó hành động là do những nguyên căn nào đây? Khó lòng phân giải cho xuôi ổn. Khám xét trong hầm cũng không thấy ngách ngả nào thêm nữa. Hầm đào chừng lâu lắm, cách chống đỡ rất kiên cố, mà xem ra đào cùng thời dựng tòa miếu. Không thể nào đoán được miếu ấy thời ai. Có lẽ miếu dựng lên chỉ để làm nơi đánh dấu, hoặc để người ra vào hầm đó không bị nghi ngờ gì. Cửa hầm thì ở một góc miếu phía tay tả, kẻ lúc mình ngoảnh mặt vào trong, nhưng hầm lại đào ở hẳn khu ngoài, tìm kỹ lưỡng thì thoạt tiên, ngoài những cái tôi trông thấy ngay đêm bị nạn, chỉ thấy thêm được ít lương khô cùng mấy nén bạc thằng khách đem theo mà thôi. Mãi sau vì cái mùi thối nát khác thường, không thể ngờ là do xác chết của thằng khách xông ra được, người ta mới đào một vài cái chỗ lên xem thì thấy những... Xương người đen xỉ, thịt chưa dữa hết Có đến hai ba bộ Những sự kỳ bí Chỉ tối tăm giải đặc thêm lên Người con gái tàu Thì ngày càng kiệt lực Cô ta không mê hoảng như mấy hôm đầu nữa Xong bệnh tình trầm trọng như thế Xem chừng cũng không đậu được bao lâu Một hôm tôi ở bản khao Đến thăm cô ta bên châu Cô ta ứa nước mắt không nói gì cả Tôi lấy giọng ôn tồn Rượu ngọt An ủi cô ta, tuy không hiểu tiếng nhưng cũng biết là lời ân cần khuyên nhủ mình. Cô ta nhẹ nhẹ mỉm cười, đầu khe khẽ gật. Cách đó ít bữa, tôi lại đến Châu Lũng Sa thì được tin người con gái Tàu đã chết. Tôi bùi ngủi lắm, toan trở ra về thì ông Châu cho người lưu lại, mời tôi vào nói chuyện. Ông ta lấy trong cháp đưa ra cho tôi một phong thư giải, nói là của người con gái Tàu để lại. Dặn gửi riêng cho tôi Bức thư dài lắm Nét bút éo lá Viết lối hành khải Nhiều dòng chữ liếu diếu Chi chít Nhưng cũng đủ rõ ràng Ông Châu nói rằng Trước hôm cô ta tắt nghỉ Lại thấy tươi tỉnh ra Nên mượn giấy bút để viết Nhờ người đã ngồi dậy Để viết những được bức thư này đây Trong thư Người con gái Tàu kẻ rõ tên tuổi Lai lịch mình Với cái duyên cớ vì đâu cô ta bị thằng khách hành hạ, nhờ đó tôi biết được phần lớn câu chuyện. Mãi mấy năm về sau, được gặp một viên quan tàu trong sứ bộ Trung Quốc sang giao thiệp với triều đình ta. Ngẫu nhiên tôi nhắc đến chuyện xưa thì thấy ông phó sứ ấy nói là đồng quận với thân nhân người con gái tàu. Hợp với lời Trần Bạch trong thư của cô ta, câu chuyện ông quan tàu thật lại với tôi đã khiến tôi biết được. Từ đầu đến cuối Những điều mà tự mình suy tầm Tưởng khó lòng thấu rõ được Cô ta tên Thúy Liễu Con gái họ Lâm Quê ở mạng phủ Nam bên Tàu Cha mẹ nhà nghèo Chỉ có một mụn con gái Làm của báo Năm cô ta lên 9 Hai ông bà kế nhau tị trần Trong họ có bà dì nhà Cũng khá giả Động lòng vì cái cảnh thương tâm Cùng cực đó Đem Thúy Liễu về nuôi Thúy liễu ngoan, nết lại thông minh. Bà dì hết lòng chăm ngoan, dạy dỗ nhan sắc mỗi ngày thêm dịu dàng, được nhiều người quý mến và khen ngợi. Đến năm cô ta 18, bà dì từ chối các đám giàu có và thúy liễu cho một viên huyện quan họ mã, tính tình thuần lương. Mã sinh là người ở xa đến, mãi đâu từ trên hàn khẩu. Nhậm huyện này kẻ đã năm sáu năm mà chưa lần nào về thăm quê nhà. Từ ngày lấy nhau, vợ cũng không từng về được Mã sinh quý vợ lắm Tình ngày càng thêm khăng khít Mà hai người trọng lẫn kính chung Nhưng mã sinh vốn ít nói Về chuyện tổ phụ của mình Chàng lại kín đáo đến lạ thường Thúy liễu bất thường Bất chợt thấy chàng băn khoăn lo lắng Có hỏi thì chỉ đáp là bận lòng về việc quan Được dịp dục về thăm quê Chàng bao giờ cũng tìm được cỡ để thoái thác mã sinh làm quan hết lòng chăm chỉ rất mực liêm khiết thái độ nh những nhặn tính hiếu thiện hay thường giúp người khốn cùng cả huyện ai cũng yêu mến và nẻ sợ cả gia đình tuyan bạch xong thực là đầmm thắm êm ái mã sinh như thế có thể gọi là người được sung sướng ít ai bỉ nhưng cái mối u uẩn kia bởi đâu khiến vẻ mặt chàng lúc nào cũng có bóng ưu phiền. Thúy liễu hết cách, ý tứ để dò xét, cũng không thể nào biết được. Có những buổi chồng nàng lặng lẽ thái quá, lại có những khi cười nói hớn hở một cách không được tự nhiên. Những lúc ấy, Thúy liễu lại lo hơn, mắt thoáng qua những vẻ hoàng hốt. Một hôm, thần sắc mã sinh biến loạn một vẻ rất đáng sợ. Chàng bỗng như cuồng dại, không thể giữ gìn được cử chỉ, cả ngày bất xứt đứng ngồi không yên chỗ, mà cứ quanh quẩn ở hậu đường. Đến tối, sai tôi tớ mỗi người một việc, chàng gọi Thúy Liễu vào phòng, cầm lấy hai tay nàng rồi dưng dứt lên khóc. Thúy Liễu hết lời khuyên căn, mà chàng mới đem chuyện kín ra kể cho vợ của mình nghe. Ông thân sinh ra, cha Mã Sinh là Mã Hồng, Trước kia làm quan cao phẩm có thế lực lớn, khi hồi hưu, vẫn giữ thói thị oai, thường làm nhiều điều tà khuất, bức ách dân gian. Tuổi tuy già nhưng tính đam mê nữ sắc đẹp không bớt, đàn bà con gái cứ thấy ai lia mắt là sai bắt vẻ cho bằng được, gây ra nhiều tình cảnh oan khó mà không ai dám hé răng. Sự buông túng ngày một tệ thêm, vợ con trong nhà khuyên can thế nào cũng không nổi. Trong bọn người bị cưỡng đoạt, có Trương Thị là người nhan sắc hơn cả. Trương Thị kháng khái trinh liệt, một mực không chịu để người nhục phạm được mình. Mã Hồng dụ dỗ chỉ uống lời, đe dọa cũng không thấy chuyến. Sau cùng, Hồng sai lột hết xiêm áo của Trương Thị, trói chân tay lại mà hành hạ, dùng cách tàn ngược để bắt phải theo. Trương Thị phần đau đớn, phần hỏ thẹn, đến hôm thứ ba. Mã Hồng mở cửa phòng giam bước vào thì đã thấy người đàn bà cắn lưỡi tự tử chết. Mã Hồng vội sai người đắp điếm rồi ngầm đem vùi xác ở góc vườn. Chồng Trương Thị là Lý Chu cùng với con trai đi buôn ngọc ở các nơi xa về căm tức đến phẫn uất. Chu biết rằng mình thấp cổ bé miệng, dù có phá sản để đi kêu đi khiếu cũng vô ích mà thôi. Các quyền thế của họ Mã vững chắc như thành. Những nhà giàu có chẳng kém gì nhà lý, vai vế lại không phải tầm thường mà đối với sự tàn ác của Hồng cũng đành phải nhịn nín. Chú nuốt hận, nuôi trí để báo thủ. chu để tâm hết sức giò xét, biết được chỗ đất chôn trương thị, nhân một đêm tối đào lên đem xác về mai táng hẳn hoi. Trông thấy cái thân hình lõa lồ của vợ, chu cuồng dại lên vì đau xót, thề nguyện rất độc rằng. Sẽ ăn gan, uống máu Mã Hồng. Nhưng Mã Hồng đã giữ mưu từ trước, dùng luôn việc báo thủ của Lý Chu để hại Lý Chu. Một đêm, Chu lén được vào tưởng phủ, thấy Mã Hồng ngồi đọc sách ở đại sảnh một mình. Chu nhảy sổ lại đâm, thì bị gia đình của Hồng phục sẵn đó, đổ ra bắt Chu trói lại. Muốn trừ tiệt hậu họa, Hồng bèn nghĩ ra một kế thâm độc là mua chứng cớ, hãm Lý Chu vào tội thái ác. Mã Hồng vu cho Lý theo nghịch đảng, ước, với giặc về mưu sát công thần. Trong nước bấy giờ, vào khoảng năm đạo quang thứ mười, bề ngoài vẫn bình trị, nhưng ngấm ngầm đã có những mối loạn ẩn nấp với những bọn cường khấu ở một vài nơi. Đạo sớ của Mã Hồng tâu lên, triều đình tin ngay, tức khắc chuyển chỉ bắt lấy cả nhà Lý Chu và hạ lệnh Chu Lục. Mã Hồng tịch thu lấy sản nghiệp của họ Lý, Bao nhiêu vàng bạc, châu báu lượm hết lấy, trích ra phần lớn đút lót, cho vây cánh, cho việc mưu tính của y chóng xong Việc bức tử Trương thị, người ta có đoán biết cũng làm ngơ, lấp liếm dưới của hối lộ và quyền thế. Con trai lớn của Lý Chu là Lý Thạch đang trên đường lên Bắc Kinh để chạy trọt, cố kêu oan cho cha, nghe được tin biến, tức khắc quay lại, nhưng không dám về nhà nữa. Hắn phải ẩn náu tránh đến điều cơ cực. Khi cả nhà bị đem sử tử, thì Lý Thạch đã ẩn lút ở miền Nam. Đến đâu cũng thấy bị truy nã, hắn phẫn trí theo bọn cướp lớn Linh Lâm, một đảng có tiếng là xuất quỷ thần. Cách đó 3 năm, Mã Hồng đương ung dung, tác quy tác hại, thì một người giữa đêm nhảy vào nội đường giết chết, cắt đầu và mang đi. Bên cạnh thay một bức thư ký tên Lý Thạch, trong thư Lý Thạch thách thức, đe dọa và hẹn rằng sẽ giết ba đời họ Mã để rửa hờn. Việc ám sát Mã Hồng, người nhà hết sức bưng bít để tránh thêm phần nhơ nhuốc cho gia thanh. Vì thế, người đến phúng viếng có hỏi, Mã Phu Nhân đều trả lời rằng tướng công vì ngộ cảm mà tạ thế. Mã Hồng bị giết, Tống Tám vừa được ba ngày thì chính thất Phu Nhân tự dưng không biết đi đâu mất. Cả nhà chưa hiểu sao, cũng chưa kịp thăm hỏi các chỗ thân thích, thì bỗng một buổi sáng, Mã Hoàng, là trưởng nam nhà họ Mã, dậy sớm, chợt thấy một mũi tên cắm ở cửa phòng phu nhân. Cuối một mũi tên buộc một cuộn giấy, dở ra đọc thì chỉ có năm chữ, Hảo Hán, Báo Mẫu Cửu. Mã Hoàng nhớ ngay đến bức thư bên cạnh thay cha, biết rằng mẹ chàng cũng mắc tay Lý Thạch rồi. Hoàng lo sợ lắm. Mấy lời nguyền cả quyết báo thủ kia, Lý Thạch tất không đời nào quên. Vậy thì mình cùng với anh em mình, rồi vợ con mình, rồi đây tất sẽ lần lượt bị hại. Cơ nguy ba bọc lấy con cái họ mã trong cái trùng vây thủ oán vô hình đó. Họ không cho tiếng tăm lọt ra ngoài, nhưng ngày đêm vẫn tìm hết phương kế để phòng ngừa. Mã Hoàng có độc nhất một cậu con trai là Mã Sinh, bây giờ tuổi đã 14 Mã sinh đang ham, chuyên việc khoa cử thì thấy cha bắt sửa soạn gấp, rồi gửi mình cho một người cố hữu ở tận Quảng Tây. Trước khi chia tay, Mã Hoàng ghé tay dặn dò cẩn thận rằng, việc nhà chớ đem thổ lộ với ai. Đi xa như thế, lấy tiếng là du học, nhưng chính là để lánh họa. Mã sinh cứ đi xuống Quảng trước, rồi độ dăm bữa nửa tháng gì, khi nào thu xếp cửa nhà xong, cha mẹ sẽ liệu xuống sau. Mã sinh đến Quảng Tây được khai hôm thì có hai tên đầy tớ cẩn tín. Ngày đêm đi từ nhà đến báo luôn mấy tiền giữ. Mã Hoàng bị một mũi dao phóng chết trong phủ rồi ngay đêm sau Mã Thao, em ruột Hoàng cũng bị giết vì một mũi tên. Tìm hung thủ không những không thấy mà rồi mẹ với cô dì Mã sinh cũng không biết bị bắt đi bằng cách nào. Thế là chỉ trong vòng 2 tháng trời Con gái, anh em nhà họ mã, cùng về tay Lý Thạch hết. Trong lá thư, nó đã nói, Lý Thạch còn báo thù nữa. Kỳ lấy được mạng đủ ba đời thú nhân để hạ oan hồn cha mẹ họ hàng thì mới dừng. Vậy thì rồi, cũng đến lượt mã sinh thôi. Sinh còn sống ngày nào thì còn phải lo sợ ngày ấy. Ở nhà vị thân nhân của cha, sinh hết sức kín miệng. Quảng Tây cũng xa nơi hỏa hoạn. Cả trăm nghìn dặm xuyên sơn, tuy vậy mã sinh không mấy lúc dám ra ngoài. Một tiếng động cũng khiến chàng ngạn lời, chàng e dè những kẻ ra người vào, ngờ vực, cả kẻ hầu cận. Thỉnh thoảng phải đi đâu, chàng tránh hết những đường vắng, nhưng cũng không yên bụng ở những chỗ đông người. Sinh thấy kẻ thù đón mình ở khắp các nẻo. Nhưng hết năm nọ sang năm kia, lạ thay, mã sinh vẫn vô sự. Chàng không ứng thí nhưng được hưởng lệ tập ấm ở Quảng được 5 năm thì chàng được đặt cách bổ nhiệm về một huyện ở Phủ Nam. Kẻ thù chết rồi hay bị bắt rồi chăng? Sao chẳng không được tin tức gì? sinh quyết rằng sự yên ổn đó không phải là do ở sự lý thạch lạc mất tâm tích. Chàng trốn tránh ở đâu mà cái trí báo thù kia không tìm thấy được. Có lẽ Mã Sinh vốn là người chuộng nhân nghĩa, đã hết lòng làm điều thiện, cố ý chuộc lại tội lỗi của ông cha nên đã được thần linh gìn giữ. Mã Sinh nghĩ thế nên khi làm quan, các phẩm hạnh với đức độ liêm khiết của chàng trong quan lưu không ai sánh kịp. 20 tuổi thì lấy vợ, gặp được Thúy Liễu là người vừa đẹp vừa nết na, Mã Sinh thầm tạ ơn trời, tưởng sẽ được yên tâm mà hưởng thú điền viên. Không ngờ một buổi sớm ra công đường, lúc chưa có một ai, một phát tên đã cắm trên án thư của Lý Thạch, thư viết rằng Cha mẹ họ hàng ta đang an cư lạc nghiệp, tổ phụ nhà ngươi dùng thủ đoạn thái ác mà giết hại Khối máu căm giận chưa biết bao giờ mới tan Ta may còn lọt sống lại đây nên quyết đem cái mạng thừa này làm cho ba đời nhà ngươi cùng chịu với cha mẹ ta một số phận Bấy lâu ngươi chưa phải chết là vì ngươi chưa có gia đình để ta đến phá. Bây giờ ngươi đã có vợ là đã đến giờ ta ra tay. Thủ cấp ngươi, ta đem tế cha ta. Còn tính mạng vợ ngươi, ta sẽ đem tế mẹ ta ngày nay ở dưới cửu tuyển vẫn đợi chồng ta báo phục. Thúy Liễu nghe chồng kể hết căn do câu chuyện kia, lo sợ lắm, bàn với chồng tìm cách tị lánh để đề phòng. Mã sinh lắc đầu thở dài, chàng biết rằng kế nào thì cũng vô hiệu, vì nếu mình còn có thể trốn chạy, ngăn ngừa để thoát khỏi tay nó được, tất nó đã không bắn bức thư để đe dọa trước làm gì. Phả lại, mã sinh vẫn giấu kín việc nhà. Cả đến Thúy Liễu, mãi bây giờ sự đã đến nơi, chàng mới đem tâm sự ra để thổ lộ cho hết. Thúy Liễu nghĩ cũng không thấy được mưu nào có thể tránh được họa nữa, phần thương chồng. Phần thì thương mình, rồi hai người chỉ biết ôm nhau mà khóc. Mã sinh cùng với vợ ngồi sợ hãi thâu đêm. Tường tuy cao, cửa tuy kiến, nhưng thâm nghiêm sao được bằng dinh phủ của cha ông chàng. Mã Hoàng cũng vẫn biết trước có ngày Lý Thạch đến, đã tìm hết phương để đề phòng cẩn mật. Thế mà tên cướp rừng tự xưng là hào hán kia, cũng lẹn vào được tận nơi mà trả thù. Huống chi một khu huyện đường bé nhỏ này thì ngăn ngừa sao nổi cái tài nghệ thần bí của nó. Mã sinh đành bó tay chịu, phó mặc thân mình cho số mệnh. Kẻ thủ đến chỉ cố hết lời kêu xin cho Thúy Liễu khỏi chết oan vì chả. Qua mấy trống canh nôn nao trong sự lặng lẽ hãi hùng bỗng có tiếng động trên mái ngói. Rồi cửa phòng bật mở, một người to béo, nai buộc gọn ghẽ, nhảy vào, tay dơ một con dao sáng. Thúy Liễu rú lên một tiếng, ngất liệm đi, rồi về sau tâm thần hoang mang, cứ ngơ ngác như ăn phải bùa. Lý Thạch đem đi đâu cũng theo, bảo gì cũng nghe, nhưng không hiểu gì hết. Mãi cho đến lúc Lý Thạch bỏ vào đẫy phát nàng xuống cái hầm kia, Thúy Liễu mới tỉnh lại để chịu hành hạ. Hầm đất này trước kia nguyên là một nơi giấu của của Lý Chu tìm được cùng với một bọn chuyên đi tìm vàng ở các nơi. Bao nhiêu vàng ngọc của người Tàu cất ở đó từ xưa đều về tay bọn Lý Chu hết. Của cái không còn gì ở trong nữa, Lý Thạch bèn dùng cái hầm bỏ không làm nơi mai táng hải cốt song thân, rồi sắm các hình cụ để làm tội các kẻ hắn đem xuống. Cái hình phạt Thúy Liễu phải chịu đó. Nó nói cho biết là để tế vong hồn cha mẹ nó. Vì thế trước khi ra tay, Nó nhớ đến cái thảm cảnh nhà nó phải chịu, nên động lòng gào khóc trước cái bệ nó thiết lập như một bàn thờ. Trong cơn thịnh nộ, Lý Thạch vừa nguyền rùa, vừa quát tháo, hét vào mặt thúy liễu mà bảo rằng Bao nhiêu con trai nhà họ mã đều phải chết như phụ thân nó, mà con gái, con dâu họ mã cùng chịu một khó hình cay độc nhớ nhuốc như mẹ nó đã hành hạ khi xưa. Khi nó đã giết được đủ ba đời nhà Mã Hồng, nó sẽ đào lấy tất cả những thủ cấp chưa kiểm cắt đem xuống để chôn cùng với những thây bị hành hình ở trong hầm này, để cho cha mẹ nó ở dưới âm ti còn được báo thủ một phen nữa.